1120 quyển bốn t r i ề u đình 568 lệnh viên sở hạo nhiên chính là một đời minh quân biết được cái gì mới thật sự là đạo làm vua tại hắn quản lý phía d ư ớ i không chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp tất cả nha môn cũng là ngay ngắn rõ ràng nhất là ba tỉnh lục bộ loại này ngành trọng yếu cho dù thánh thượng sở hạo nhiên bởi vì bệnh không cách nào tự mình chấp chính ba tỉnh lục bộ cũng có đầu không lộn xộn vận chuyển không có bối rối chút nào tiêu phủ sở hạo vũ đang tại nghe lý thế tín những ngày qua kết quả điều tra đứng trang nghiêm trong thư phòng lý thế tín trầm giọng nói khởi bẩm vâng ra đi qua ti trước mấy ngày điều tra triệu khánh lâm hoặc giấu ở trần phủ nghe nói trần phủ sở hạ o vũ tịch mịch trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm lý thế tín trần chính là thế gia vọng tộc trong kinh thành trần phụ không có một trăm cũng có chín mươi có thể nhường lý thế tín có chỗ k i ê n kỵ chỉ có một vị một trong tứ đại thế gia trần già trung thư lệnh trần bách hẳn đồng thời cũng là sở hạ o vũ nhạc phụ nhìn lý thế tín thần sắc bình thản không có bất kỳ biến hóa nào sở hạ o vũ trên mặt lộ r a suy tư thần sắc nếu không phải lý thế tín nắm giữ đầy đủ chứng cứ vạn vạn không dám nói như thế trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ cuối cùng cũng có quyết đoán đạo một hồi ngươi theo bản vương đi tới chính sự đường nói đến đây ngừng lại, sở hạ o vũ đổi giọng hỏi viên phóng đã rời kinh hơn hai mươi ngày nhưng có tin tức nghe được sở hạ o vũ hỏi ý lý thế tín làm sao không biết tính toán của hắn không người đáp t i chức tuân lệnh ngược lại là viên thống lĩnh rời kinh những ngày này cũng không quan trọng tin tức nghĩ đến còn chưa từng tìm được thiên đâm lịch tặc dấu vết sở ra thiên vệ cùng phía trước triệu vương hướng dư nhiệt g thiên đâm tranh đấu không ngừng triệu vương hướng chạy trốn hai vị hoàng tử cũng là bọn hắn truy tra hàng đầu vì thế còn thiết kế một cái cơ quan chuyên môn lùng bắt hai tên hoàng tử biết được chu trạng nguyên xuất hiện ở thất tỉnh đáy vực viên phóng liền điều động một nhóm hảo thủ đi tới thất tỉnh đáy vực cần phải đem chu trạng nguyên bắt hồi kinh. sở hạ o vũ đã đoán được thiên đâm lịch tặc vì sao tại bây giờ bại lộ chu trạng nguyên vết tích biết thất tình đ ấ y v ư ợ t hành trình sẽ không thuận lợi thoáng suy tư phút chốc há miệng nói thất tình đ ấ y v ư ợ thay t đổi hẳn là tại bóng người sắp đặt bên trong lý thống lĩnh nếu ngươi là cái bóng ngươi chọn tàu vẫn là trắng tàu là tàu ứng huyền trắng thì là c h ỉ bạch mạc sinh hai người tàu ứng huyền chính là tàu gia dòng chính tàu gia chính là thánh giáo số một số hai đại gia tộc là thâm căn cố đế bất quá bạch mạc sinh thân là thánh giáo giáo chủ đường quên sinh đệ tử duy nhất lại thủ đoạn bất phàm nhiều năm như vậy cũng nắm giữ lấy Cung kính đáp, khởi đáp, b mặc công tử, thánh giáo giáo tử, tàu giáo chủ mặc dù hao hết khí huyết có thể uy thế còn dư còn tại hắn một câu nói tuyệt đối có thể ảnh hưởng đại cục đừng quên sinh đại tài không chỉ có võ đạo cao tuyệt c h ấ p trưởng thánh giáo nhiều năm như vậy cũng có hết sức hy vọng cho dù bây giờ đã là hoàng hôn tây sơn tọa hóa sắp đến nhưng ai dám nói hắn không có lưu lại một hai chiêu hậu chiêu ai lại dám khinh thường uy thế của hắn trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên lất đầu kinh thành thế cục đã là tên đã trên dây thánh giáo ngược lại là không quan hệ nặng nhẹ hắn sở hạ vũ quan tâm đơn giản là triệu vương hướng cái k i a hai tên hoàng tử cho nên sở hạ vũ rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ trương khẩu vấn đạo hai ngày này kinh thành nhưng còn có động tinh khác mong l i ế u sở hạ vũ một mắt lý thế tín rõ ràng do dự một chút có thể cuối cùng là há miệng nói khởi bẩm công tử mấy ngày nay kinh thành cũng không động tác chỉ là lưu nôn phỉ ngự a không ngừng nhìn thấy ly thế tín thần sắc sở hạ vũ thì biết rõ cùng mình có liên quan trương khẩu vấn đạo đều có những cái kia nói đến bản vương nghe một chút nghe sở hạ vũ không mặn không lạt ngữ khí lý thế tín đáy lòng không rõ phát ra một tiếng thở dài nhưng vẫn là há miệng nói bệ hạ đã bị bệnh năm sáu ngày trên phố lưu truyền bệ hạ mệnh nhọc thành bệnh lúc này mới mệnh thái tử g i á m quốc thậm chí có t r u y ề n vị thái tử dự định không ít người đều ở đây âm thầm khích lệ thái tử nhân nghĩa chững t r ạ c lại là một đời minh quân bất quá cũng có một loại khác nghe đồn thái tử điện hạ cũng thân mắc bệnh nặng thánh thượng trên danh nghĩa mệnh thái tử g i á m quốc kỳ thực mặt khác chọn lựa mới có thể đảm nhiệm thái tử ngoài cửa thành thần võ úy cùng huyền giáp vệ chính là vì ổn định đại cục sở hạ o vũ mặc dù không từng nghe phải những tin đồn này nhưng là biết lý thế tín á t hẳn chỉ nhận được tốt hơn nghe nói chỉ là hiện nay thế cục sở hạ o vũ cũng có chút nhìn không thấu sở hạ o vũ mỗi ngày đều vào cung hơi lớn ca sở hạ o nhiên tỉnh an thánh thượng tuyệt đối không phải đang giả bộ bệnh sở hạ o vũ thân là thiên nhân cảnh cao thủ có thể tin tưởng phát giác được đại ca thân thể suy yếu có thể sở hạ o vũ trung quy là người trong cuộc nhìn không thấu nghĩ tới đây sở hạ o vũ tinh thần khẽ động cứu cứu tôn dịch dương còn tại kinh thành lấy cậu tiêu sái ắt hẳn là có mục đích sợ sẽ là đang quan sát cái này xuất diễn nên thật tốt cùng cứu, cứu nói một chút rất nhanh sở hạ o vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc đối với lý thế tín nói ngươi có triệu khánh lâm chuẩn xác vị trí lý thế tín không người đáp c a n hệ trọng đại ti chức từng tự mình từng điều tra triệu khánh lâm giấu ở trần phủ h à n viên chỉ là sợ đạ thảo kinh x à ti chức không dám xem kỹ sở hạ o vũ khẽ gật đầu một cái đạo tốt lắm chính sự đường chính sự đường chính là tỉnh trung thư nha muôn chỗ chỗ trong hoàng thành có biết tỉnh trung thư trọng yếu như thế yếu địa tự nhiên là đề phòng xâm nghiêm đều cũng có cấm quân trần giữ nhưng đối với hiếu vương sở hạ vũ tới nói hành thông không trở ngại gặp được trung thư lệnh trần bách hàn nghe được hạ nhân báo lại trần bách hàn trong lúc nhất thời không thể nghĩ đến sở hạ vũ ý đồ đến nhưng là nhanh chân ra đón sở hạ vũ tuy là con rể của h ắ n nhưng cũng là đại sở thân vương trưởng quản hồ phù đại nguyên soái không d á m thất lễ trần bách hàn hơi hơi không người bài nói lao thần bái kiến vương ra điện hạ hướng trần bách hàn cười l i ê u thanh sở hạ vũ h á m i ệ n g nói nhạc phụ hà tất khách khí như thế tiểu thất hôm nay thế nhưng là có việc thỉnh giáo thỉnh thỉnh đi vào đại đường phân chủ khách ngồi xuống sở hạ vũ cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi nhạc phụ hàn phải biết ta thiên vệ những ngày này chính là trắng trận lùng bắt thiên đâm lịch tặc rừng thái nguyên lý thế tín h là chính là thiên vệ một thống lĩnh cũng coi như là quyền cao chức trọng mặc dù cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng trần bách hàn chính là chủ nhà họ trần hai người vẫn là nhận biết sở hạ vũ cũng không gạt trân bách hàn hám hiểu nói lý thống lĩnh ngươi tới nói đi không người hướng sở hạ vũ đi liễu nhất lễ trần bách hàn tiến về phía trước một bước lại hướng trần bách hàn đi liễu nhất lễ đạo gặp qua trần đại nhân nhận được vương gia tín nhiệm mệnh t i chức truy t r a triệu khánh rừng này n g h ị c tặc trải qua hơn ngày truy t r a cuối cùng t r a được triệu khánh lâm hành tung tại quý phủ h à n viên cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô già ngua đến tóc trắng phơ trần bách hàn càng là nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm lý thế tín vấn đạo quả thật lý thế tín thần sắc không thay đổi trì hoan âm thanh đáp nếu không phải tin tức là thật t i chức vạn, vạn không dám đánh quáy vương ra cùng trần đại nhân trần mặc phúc chốc tr trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang ô n quyền hướng sở hạ vũ nói vương ra tất nhiên lý thống l ĩ n h chắc chắn như thế hạ quan khẩn cầu vương ra hạ lệnh vây quanh trần phụ bắt thiên đâm lịch tặc ừ mặc kệ trong phủ người nào cùng trời đâm lịch tặc có liên quan vương ra cứ việc bắt người chính là nhìn qua trần bách hàn sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đạo không dối gạt nhạc phụ tiểu thất liền đang chờ câu nói này tất cả mọi chuyện chờ bắt triệu khánh lâm lại nói nhạc phụ thỉnh trần bách hàn biết sở hạ vũ mời chính mình tiến đến là cho chính mình mặt mũi ô n quyền nói lao thần cảm ơn vương ra tín nhiệm thỉnh ra trần bách hàn dự kiến sở hạ o vũ cũng không có điều động đại quân vây quanh trần phủ mà là mang thiên vệ cao tay lạng yên không một tiếng động bao vây h à n viên thời tiết còn lạnh h à n viên bên trong nhưng là một mảnh xanh biếc trải rộng cây sồi xanh hoa quế thúy trúc hơn nữa cây cối cao lớn có biết thời đại không thiếu trong đó còn kèm theo điểm điểm hoa mai gọi người quên r i ế t lạnh nhìn lên trước mắt cảnh tượng sở hạ o vũ giống như đoán được viện này vì cái gì được xưng là hà n viên bây giờ trần bách hàn h á miệng nói vương g i a viện này tử chính là tiên phụ sở kiến không thiếu cây cối cũng là gia phụ tự tay trồng lúc tuổi già chính là ở nơi này viện tử v ư ợ qua nói đến đây ngừng lại t r â n bách hàn trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ lại nói tiếp chỉ là lao phu cũng không thường tới mấy chục năm qua cực ít đặt chân ngược lại là mùi thơm nha đầu kia thường tới đây nghe t r â n bách hàn như thế nói đến sở hạo vũ lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đạo nghe nhạc phụ kiểu nói này bản vương đến nghĩ tới mùi thơm nói nàng thợ thiếu thời đợi nếm thử làm bạn lao ra t ử đọc thi từ tập viết vẽ mùi thơm cái kia một tay xinh đẹp chữ nhỏ chính là lao ra t ử tự tay truyền thụ ta xem mùi thơm không thiếu thi từ thượng đâu nghị có hàn viên nghĩ đến chính là này chân bách hàn gật gật đầu trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp chỉ là rất nh chính là việc này ngược lại là những năm này vào vớt phủ mùi thơm lại chưa từng tới ở đây ngày thường cũng liền mấy tên láo buộc ngày thường ít có người đặt chân có lẽ như thế thiên đâm lịch tập mới có thể nhìn chúng nơi đây lý thế tín dọc theo đường đi ít có n ô n ngữ lại thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên b ố n phía tự nhiên đem sở hạ vũ hòa trần bách hàn mà nói nghe vào trong thai xem đến sở hạ vũ trông lại ánh mắt lý thế tín không người đáp vương ra cùng trần đại nhân yên tâm thi trước tuyệt không hư hao quý viện một ngọn cây c ọ cỏ lời đến cuối cùng lý thế tín vung khẽ phất tay đông đảo cao thủ lập tức phân tán bôi phía cẩn thận điều tra đứng lên. Thời gian không dài. một thị vệ chạy như bay đến hướng mọi người bài nói khởi bẩm thất công tử lý thống lĩnh viện phía sau rừng trúc trong lương đình phát hiện một người áo xanh nên triệu khánh lâm muốn hay không chóc nã q u ỷ á n nghe thị vệ như thế nói đến sở hạ vũ ba người trên mặt cũng đã có một tiêu biến hóa lý thế tín có thể trở thành thiên vệ một thống lĩnh dựa vào là chính là sở hạ vũ tín nhiệm nhưng trần bách hàn nhưng là chủ tử nhà mình ngạc phụ nếu là tình báo có sai là một hồi nháo kịch lý thế tín căn bản là không có cách kết thúc bây giờ cuối cùng tìm được triệu khánh lâm lý thế tín không khỏi lòng liêu khẩu khí đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân chờ hắn lựa chọn. Không giống với lý thế tín nhẹ nhóm, â triệu triệu nghe b á h nói triệu khánh lâm sở hạ vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang chỉ là nghĩ đến hắn lại ở nơi này chờ mình sở hạ vũ đáy lòng lại là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài thần sắc cũng có chút phức tạp phất tay ngăn cản chân bách hàn sở hạ o vũ há miệng nói nhạc phụ yên tâm đi tiểu thất trong lòng có chừng mực các ngươi ở đây chờ bản vương chiếu cố hắn không có bản vương lệnh dụ bất luận kẻ nào không được đến gần lý thế tín cũng không biết sở hạ o vũ ý gì vốn muốn há miệng khuyên c a n có thể nghe ra hắn trong lời nói nghiêm khắc cuối cùng chưa từng mở miệng ngược lại là trần bất hẳn nhìn qua sở hạ o vũ tịch mịch bóng lưng ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp chỉ là trong nháy mắt liền biến mất phản g phất thảo rác đi đến trong đình sở hạ o vũ tự ý tại người áo xanh ngồi đối diện xuống nhìn chằm chằm hắn phút chốc đột nhiên trương khẩu nói triệu khánh lâm người áo xanh cũng không phủ nhận khoe miệng lộ ra một nụ cười nhìn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được thấy vậy sở hạ o vũ lại nói tiếp c á i bóng người áo xanh vẫn không có trả lời ngược lại cầm lên ấm trà rót hai c h é n trà đạo đây là trà minh tiền trà phụ vương tại thế ngày yêu thích nhất trà này thường thường đối với lao phu nói trà phẩm như nhân phẩm nhặt trung phẩm gây nên vị đã nhiều năm như vậy lao phu mỗi lần suy tư đều có chỗ phải không biết vương gia có thể phẩm phải mấy phen tư vị l ờ i đến cuối cùng người áo xanh nâng c h u n g trà lên uống một mình đứng lên nhàn nhã thần thái bình tĩnh thần sắc không có chút nào tù nhân ý thức sở hạ o vũ thở thiếu thời đợi cũng không h i ể u thưởng thức trà không cần nói trà tư vị thậm chí không thể phân biệt trà phẩm nhưng mà những năm này trải qua thế sự thành thói quen trà tư vị nhặt t r ù n g phẩm gây nên vị người áo xanh một câu nói sở hạ vũ thì biết rõ hắn đối với mình rất là hiểu rõ bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái người áo xanh ở trên thiên đâm chúng địa vị rất cao là gần với bóng người tồn tại chính mình thân là con cờ trong tay của hắn nếu không hiểu rõ ngược lại quái chỉ là sở hạ vũ làm sao có thể t nhìn qua người áo xanh sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười trương khẩu vấn đạo ngươi thực sự là cái bóng người áo xanh cũng không n g o ạ i ý muốn sở hạ vũ vấn đề này đặt chén trà xuống há miệng đáp có phải thế không nói đến đây ngừng lại người áo xanh thần sắc càng ngày càng bình tĩnh ánh mắt thâm thuy càng giống như chuyển kiếp sinh tử luân hồi chậm rãi nói ám ảnh cùng ngươi sở ra thiên vệ một hực dạng cũng là đế vương trong tay một thanh lưới dao làm một chút triều đỉnh không tiện ra mặt sự tình cái bóng ý chỉ triệu hoàng một cái hư vô mờ mịt cái bóng cho nên chỉ có triệu hoàng tại cái bóng mới tại triệu hoàng vòng cái bóng cũng không phục tồn tại suy t sở hạ o vũ giống như nghĩ đến cái gì trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng h á miệng nói ngươi đổ nhìn thấu triệt là bản vương lấy cùng nhau nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ c h u y ể n c ầ u nói thế gian ồn ào đều là lợi lai tất nhiên tiên sinh ở chỗ này chờ chờ bản vương nghĩ đến có cái gì muốn nói cho bản vương cùng nhau nói đến tốt ngược lại bản vương cũng chỉ là trong tay các ngươi một q u â n cờ giống như nghe được cái gì buồn cười lời nói người áo xanh trên mặt lộ ra một nụ cười trưng khẩu vấn đạo vương ra thật cam tâm làm một q u â n cờ đối với triệu khánh lâm trả lời sở hạ vũ trên mặt cũng có nụ cười hiện lên khẽ cười nói thiên hạ này ai không phải con cờ ngươi triệu khánh lâm là cao quý hoàng tộc nhưng là kéo dài hơi tàn ba mươi năm không phải là vì hôm nay thời khắc này là một cái con rơi s á c thực như sở hạ vũ nói tới triệu khánh lâm trong mắt đã không có lưu luyến có lẽ hắn người đã ở ba mươi năm trước chết đi những năm này kéo dài hơi tàn chỉ là vì báo thù gia cửu quốc hận cho nên nhìn chằm chằm sở hạ vũ triệu khánh lâm trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc phức tạp c h ầ m dãi nói có lẽ đây cũng là mệnh giống như ngươi sở hạ vũ thất s á c tinh chú định cùng sao tử vi không thể tưng dùng lão phu liền đem chủ ý đánh vào huỳnh đệ các ngươi c h i n thân muốn ngươi sở ra hoạ từ trong nhà sáu nghe được nơi đây sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang ngắt lời vấn đạo thứ ca khởi binh ngưu phản cũng là các ngươi mưu đồ triệu khánh lâm cũng không phủ nhận gật đầu nói sở hạ o húc chính là sao phá quân nhất đảng tướng tinh thiếu niên liền xuất quân xuất trinh trung niên càng là đ ộ c trưởng một quân mấy chục năm nam trinh bắt chiến lập chiến công vô số vì ngươi sở ra lập hạ công lao so sánh sở hạ o niên h c hà có thể không lo lắng trong lòng sở hạ húc khởi binh n ư u phản tuy có chúng ta tham gia nhưng nếu không phải sở hạ niên cố ý hành động lấy sở hạ húc cao n g o hà có thể làm thỏa mãn chúng ta ý nói đến đây triệu khánh lâm tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ lại nói tiếp kỳ thực hôm nay thế c ụ c này sao lại không phải sở h ạ nhiên tại trợ giúp tuy biết triệu khánh lâm là cố ý chủ đề kéo tới trên người mình dẫn động tâm tình của mình có thể nghe được nơi đây sở hạ vũ đ ấ y lòng vẫn là sinh ra một vòng vợ sóng sở hạ vũ mặc dù đem cảm xúc nấp rất kỹ nhưng triệu khánh lâm vẫn là phát giác tiếp tục nói sở hạ húc binh bại phía sau chúng ta liền đem chủ ý đánh vào trên người ngươi, bất quá cũng bởi vì ngươi chính mình mệnh của ngươi chính là tại sao phá quân lần đêm đó mở ra chúng ta bất quá là trợ giúp thôi triều đình sắp đặt khâm thiên giám quách minh lão nhi tiêu đ ngày thứ hai tin tức liền đưa đến ngự thư phòng thời khắc này sở hạ o vũ không khỏi nhớ tới bốn ca sở hạ o hốc thổ hết thời điểm tình cảnh nghĩ tới hắn đối với mình lời nói chính là đêm đó tâm thần mình thất thủ suýt chút nữa tàu hòa nhập ma cuối cùng trời xui đất khiến đả thông hai mạch nhâm n ố c trở thành tiên tiên cao thủ nhưng cũng bởi vì mở ra mệnh quan thất sát tinh nghĩ tới đây sở hạ o vũ đột nhiên lại nhớ tới cổ dịch cái kia lão giả thần bí hắn một phen bây giờ còn thường xuyên quanh quẩn tại sở hạ vũ bên hai hơn nữa sở hạ vũ chấp trưởng tiên vệ phía sau từng bốn phía tìm hiệu tin tức của hắn có thể cho tới nay cũng không có kết quả rất nhanh sở hạ o vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc trương khẩu vân đạo cho nên các ngươi chủ tính bản vương ngày đại hôn thảm biến giết chết tống n g u y ệ t cùng quách dĩnh triệu khánh lâm lần này cũng không có lập tức trả lời thoáng trầm mặc phía sau than nhẹ l i ề u khẩu khí đạo ngươi sở hạ o vũ chưa từng rời núi chúng ta liền bắt đầu sắp đặt x ư n g ngươi là tốt qua sông tốt tất cả mọi thứ chỉ là để cho ngươi thấy máu đến bức ra trong lòng ngươi s á t tính tống n g u y ệ t là một cái ngoài ý mớn ai cũng không hề nghĩ rằng nàng một kẻ nữ tử sẽ chủ động thay ngươi ngăn lại viên kia á n khí vất quá tóm lại là chết ở trong tay chúng ta đến nôi quách dĩnh thì tại chúng ta sắp lại không phải chúng ta ra tay mà là một người khác hoàn toàn nhìn chăm chăm triệu khánh lâm sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo h à n quang lạnh giọng nói ngũ ca triệu khánh lâm trước tiên sửng sốt một chút lập tức liền gật đầu nói xác thực không có cái gì khó khăn đoán cấm quân vây quanh thính vũ hiên chỉ có tiểu vĩnh tử cùng sở hạ huyên tiến vào bất quá ngươi là lúc nào đ o á n được bây giờ lão phu cũng có chút bội phục ngươi nhắm lại xem ra ngươi sở hạ vũ cũng có đại tâm cơ không gì hơn cái này rất tốt tống nguyệt cùng quách dĩnh đều bởi vì thiên đâm lịch tặc mà chết chính là người trước mắt tự tay dẫn đến nhưng khi nhìn triệu khánh lâm nói lên chuyện này thời điểm loại kia nhẹ đông thần thái, sở hạ o vũ không rõ sinh ra một cơn l ử a giận c h ầ m giọng nói vốn chỉ là ngờ tới nghe ngươi nói tới mới dám chắc chắn vì bản vương các ngươi thật đúng là hao tổn tâm h u y ế t à. triệu khánh lâm nghe ra liệu sở hạ o vũ trong giọng nói băng lãnh nhưng là không để ý chút nào nói khi đó lòng ngươi tính chất thuần chân như đồng tử nếu không như vậy hà có thể có hôm nay nói đến đây ngừng lại triệu khánh lâm trên mặt càng là lộ r a quái dị thần sắc trương khẩu vấn đạo bây giờ hoàng đế sở hạo nhiên bệnh nặng thái tử sở nguyên bắc tâm mạch có hại không còn sống lâu nữa ngươi sở hạ vũ muốn thế nào lựa chọn nhìn thấy triệu khánh lâm thần thái sở hạ vũ đáy chẳng lẽ cũng là bút tích của các ngươi triệu khánh lâm khẽ gật đầu một cái đắp xem như thế đi tiên đế sở thiên phong chính là bị thiên đâm lịch tặc hành thích bỏ mình sở hạo nhiên đăng cơ phía sau áo cơm dừng chân đều có chuyên gia phụ trách là tiểu tâm cẩn thận hơn rất sợ gặp thiên đâm lịch tặc tàn toán thật không nghĩ đến thiên đâm lịch tặc thủ đoạn thật không ngờ thần thông q u ả n g đại có thể làm cho thánh thượng sở hạo nhiên tại lạng yên không một tiếng động ở giữa bị bệnh nguyên bắc cơ thể có việc gì còn có nguyên giật nguyên thịnh một đám hoàng tử làm gì cũng không tới phiên bản vương sợ các ngươi còn có hậu chiêu a triệu khánh lâm biết sở hạ o vũ đây là đang lừa dối mình nhưng là há miệng nói ngươi sở hạ o vũ chấp trưởng thiên vệ lại là binh mã đại nguyên soái lấy trong tay ngươi quyền thế lại thêm cùng đại thần trong triều cùng tứ đại thế ra quan hệ ai đăng cơ có thể tha cho ngươi nói đến đây triệu khánh lâm giống như biết sở hạ o vũ muốn nói gì lại nói tiếp chớ cho rằng ngươi h ẩn lui liền có thể giải quyết tất cả vấn đề người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình t h ú n g chi triều đình còn nữa ngươi sở hạ o vũ thật nhẫn tâm nhìn thanh thế đang nổi đại sở v ư n g triều bởi vì hoàng vị chi tranh thành phủ dung sớm nợ tồi tàn thoảng qua như mây khói lập tức sở hạ vũ tịch mịch trong mắt lại có triệu khánh lâm chính xác m ò thấy hắn tinh khí sở hạ o vũ xác thực không cho phép phụ hoàng cùng đại ca tân tân khổ khổ tạo ra phồn hoa thịnh thế giống như p h ụ dung sớm nợ tối t à n chỉ là cũng không có nghĩa là sở hạ o vũ sẽ mặc cho bọn hắn bài bố nhìn chăm chăm triệu khánh lâm phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên nợ nụ cười há miệng nói như lời ngươi nói không kém chỉ là ngươi tính xót một điểm đại ca cơ t r í các ngươi sắp đặt nhiều năm đại ca chẳng lẽ không phải sắp đặt nhiều năm thật sự cho rằng đại ca không có một chút thủ đoạn hư chính là đại ca bệnh tình bản vương cũng hoài nghi rất nhiều lần này triệu khánh lâm cũng không có phản bác sở hạ vũ suy tư phút chốc há miệng nói như như lời ngươi nói sở h ạ o nhiên đại tài ai dám không để ý đến hắn tồn tại bất quá lao phu sắp đặt nhiều năm thủ đoạn vẫn còn có chút triệu khánh lâm lời tuy bình thản nhưng lại có không thể nghi ngờ tự tin nghe sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang chẳng lẽ bọn hắn thật có loại thủ đoạn này mà liền tại bây giờ triệu khánh lâm lại nói tiếp hơn nữa lao phu cho tới bây giờ đều sẽ lưu lại hậu chiều v õ t h i ám sát ngươi sở hạ o vũ như thế thái hòa sơn như thế lần này cũng là như thế suy tư triệu khánh lâm mà nói sở hạ vũ há miệng nói như bản vương thất bại k là làm, đệ đệ, là là làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới triệu khánh lâm vùi tay cười nói không hổ là sở hạ vũ lao phu một câu nói liền nghĩ đến nhiều như vậy cho nên cho dù vì ngươi đại sở suy nghĩ ngươi cũng nên ra tay đem hoàng vị tranh đoạt trong tay nhạy a liêu thanh sở hạ o vũ tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m triệu khánh lâm nói ngươi triệu khánh lâm tân tân khổ khổ sắp đặt mười năm chính là vì phá vỡ ta sở vương t r i ề u thật có hảo tâm như vậy nhường bản vương ngồi trên hoàng vị bây giờ triệu khánh lâm nụ cười trên mặt đã tan đi c h ầ m rãi nói lao phu mới vừa nói qua cái bóng đã sớm không ở ảnh vệ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa thiên đâm cũng bất quá là người nào đó công cụ trong tay chỉ bất quá theo như nhu cầu thôi lao phu mớn chính là sở h ạ n nhiên cho ta triệu vương hướng t r o n cùng hoặc ngươi hiếu vương phủ lao tiểu nghe được triệu khánh lâm liên lụy bên trên thê tử của mình sở hạ vũ đáy lòng từng có vẻ tức giận. có thể trong nháy mắt liền ép xuống hám i ệ n g nói ngươi triệu khánh lâm lại cam tâm làm người nào đó trong tay q u â n cờ vẫn là một cái con rơi bản vương ngược lại là càng ngày càng tò mò triệu khánh lâm biết sở hạ vũ trong lời nói ý tứ lắc đầu đạo ngươi cũng không nhất định phải nói bóng nói gió chờ thời cơ đã đến ngươi tự sẽ nhìn thấy hắn đến lúc đó cũng không nên kinh ngạc nói đến đây n g ừ n g lại triệu khánh lâm đột nhiên lại nợ nụ cười mà nhìn thấy hắn như được giải thoát nụ cười sở hạ vũ sắc mặt biến hóa phất tay điểm tại hắn đại việt bên trên đáng tiếc vẫn là trễ nhìn qua sở hạ vũ triệu khánh lâm khẽ cười nói thiên địa vì cờ người người vì tử chúng ta cuối cùng làm một q u â n cờ lao phu ván cờ này xong bây giờ liền muốn đến thế ngươi lời đến cuối cùng triệu khánh lâm thanh â m càng ngày càng thấp cuối cùng nghiêng đầu một cái liền như vậy khí tuyệt một nghìn một trăm hai mươi hai quyển bốn triều đình năm trăm bảy mươi mô hoang lợi nói thê lương nhìn sở hạ o vũ sắc mặt tái xanh đi ra lý thế tín vội vàng tiến lên một bước không người bái nói vương ra dừng bước lại sở hạ o vũ c h ậ m rãi nói triệu khánh lâm tự tuyệt t r ô n sở hạ o vũ giọng của bình tĩnh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì lý thế tín căn bản là không có cách ngờ tới sở hạ o vũ suy nghĩ trong lòng bởi vậy cho dù trong lòng có đông đảo nghĩ hoặc lý thế tín vẫn là không người bài nói ti chức tuân lệnh làm lý thế tín rời đi nhìn sở hạ o vũ nhìn sang trấn bách hàn khắp khuôn mặt cười khổ ô m g vừa nói vương ra lao thần không biết bất quá triệu khánh lâm này lịch tặc xuất hiện ở trong phủ lão phu á t hẳn cho vương ra cho thánh thượng một cái công đạo sở hạ o vũ vung khẽ phật tay nhưng là đem mắt quang phóng tại điểm, điểm hoa mai bên trên đã ba tháng thời tiết sắp trở nên ấm áp hoa mai qua lâu rồi mùa vẹn vẹn có mấy đó mở chậm trong gió rét chập trờn nhìn chằm chắm hoa mai phút chốc. sở hạ o vũ đột nhiên nói nhạc phụ đại nhân những ngày qua ngươi cũng nghe đến không thiếu nghe đồn à. nghe sở hạ o vũ như thế nói đến nhất là lời hắn bên trong thương cảm trần bách hàn sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại khẽ than thở một tiếng phía sau ha miệng nói nghe xong chút bất quá cũng là lời nói vô căn cứ vương gia điện hạ không cần để ý đến hắn sở hạ o vũ nhẹ lay động lắc đầu thở dài bản vương đổ mong đợi chỉ là nghe đồn đáng tiếc à. tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ chuyển cầu nói nhạc phụ hôm nay chỉ có người ta cha vợ cũng không ở trên triều đình t i ế u thất muốn hỏi ít câu nhạc phụ nhìn thế nào hôm nay thế c ụ trần bách hàn chính n là t r u giống thư trước lệnh l quyền cao Chức trọng, cao ạ là Hàn một môn một trộn trong tứ thế trần tứ thiên trên triều đỉnh pha trộn cả một đời, có thể thấy rõ rất Trần rõ sinh hơn nữa đỉnh nhiều chuyện. gia gia gia g đại đệ đời, hạ, i chủ, khắp pha Bách cả có như đoán được liệu sở hạ vũ thế nào sẽ có câu hỏi này cũng biết hắn trong lời nói thâm ý trầm mặc phút chốc mới há miệng nói chuyện thiên hạ nhiều khi đều nói không rõ ràng đúng sai đúng sai đơn giản là người thắng trong miệng một câu nói thôi cuối cùng được làm v u a thua làm giặc được làm vừa thua làm g i ặ đáy lòng mặc niệm một lần sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo hà quang mà trần bách hàn lại nói tiếp mười năm này lao phu đáy lòng một mực có nghi hoặc nghi ngờ thiên đâm lịch tặc vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần hành thích vương gia ngươi những ngày này nghe được trên phố nghe đồn ngược lại là minh bạch quá lai thiên đâm lịch tặc xử chính là thổi phồng đến chết chi pháp đem vương gia ngươi nâng đến dưới một người trên vạn người vị trí đến lúc đó cho dù vương gia ngươi không có dị tâm thánh thượng cũng sẽ sinh ra nghi kỵ chi tâm đây cũng là đế vương tâm thuật không quan hệ cảm tình một núi không thể chứa hai hổ trong thiên hạ chỉ có thể có một đế vương sở hạ vũ biết trần bách hàn nói tới cũng là tình hình thực tế cũng biết mình đã trở thành cái kêu một hồ châm mặc phút chốc sở hạ vũ h á m i ệ n g nói bạn vương cũng không có bất luận cái gì dị tâm chờ tìm ra cái bóng bạn vương liền sẽ từ quan quy ẩn nhìn qua thần sắc bình tĩnh sở hạ vũ nhất là hắn giữa hai lông mày tiêu điều trần bách hàn chầm mặc phút chốc đột nhiên n ở nụ cười đạo vương g i a đến thật trí thiện lao thần bội phụ chỉ là người trong giang hồ thường thường thân bất do kỳ á. bây giờ thánh thượng bệnh nặng thái tử điện hạ tâm mạch có hại chẳng lẽ thất vương ra thật nhẫn tâm nhìn triều đình loạn thành một bầy có lẽ đây mới là cái bóng ý đồ chân chính đem vương ra, ngươi ép lên tuyệt cảnh, nhường vương ra ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn nói đến đây ngừng lại trần Bách Hàn lại là n lại i một t ế gia thở d à lắc lẽ thực, cái này chẳng c đầu nói, này không phải kỳ ý ủ bệ hạng, xem cùng h thần tử lựa chọn như thế nào? Ta trần gia, tống gia, Phương gia, Vương gia, thậm chí lĩnh, đình bách ú n nào, Trần Tống Vương trong quân đông đảo tướng quan. Trần g Gia, Gia, Gia, Gia, Gia ta một tử ta triều lựa đám đảo c tống gia cũng không cần nói đứng hàng đại sở tứ đại thế gia là đại sở đứng đầu nhất van phương gia mặc dù chưa từng đứng hàng tứ đại thế gia nhưng mà phương tĩnh được vinh dự quân thần trong quân đội có địa vị trí cao vô thượng cho dù đã qua đời nhiên môn nhân đệ tử trải rộng quân ngũ còn hán p ư ơ n g lâm càng là chấp trưởng bộ binh là đáng mặt trong quân nhà thứ nhất vương gia mặc dù không có trần gia cùng phương gia h i ề n hách nhưng cũng là kinh thanh ít đ ò i đại tộc vương kiến hoa càng là chấp trưởng công bộ chính là chính nhị phẩm t h ư ợ n g thư c ò n g a i hắn gả vào hiếu vương phủ vì sở hạ o vũ thị thiếp mà như sở hạ o vũ thật sinh ra dị tâm trước hết nhận được các tướng lĩnh cùng triều đình bách quan ủng hộ trầm mặt thật lâu sở hạ o vũ há miệng nói như đại ca thực sự là bệnh nặng đâu trần bách hàn đầu tiên là xương sở lập tức cả cười đứng lên đạo thánh thượng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đều có người phụ trách bất quá là những năm này quá mức mệnh ngọc tăng thêm quá hậu nương nương mới tăng nhất thời đau lòng mới ngã bệnh hẳng nghe trần bách hàn như thế nói đến sở hạ vũ làm sao không biết lựa chọn của hắn trên mặt lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười từ tôn nói có lẽ thực sự là bản vương suy nghĩ nhiều lời đến cuối cùng sở hạ vũ quay người rời đi mà trông lấy sở hạ vũ b ó n g lưng trần bách hàn ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhìn lại quỷ dị như vậy rời đi trần phủ sở hạ vũ đi lên xe ngựa đồng thời nói đều không cần theo ra khỏi thành ra kinh thành coi như tôn hầu chuẩn bị há miệng hỏi đi chỗ nào thời điểm trong xe ngựa đã có âm thanh vang lên đạo hàn nguyệt phong sở hạ o vũ thanh â m bất bình không n h ạ t nghe không ra bất kỳ tâm tình gì nhưng mà tôn hầu theo hắn nhiều năm có thể nghe ra lời hắn bên trong sâu đậm thương cảm n g u y ệ t vương phi cùng dĩnh vương phi đều trôn ở hàn nguyệt phong đ ấ y lòng một tiếng thở dài tôn hầu lại tại trong nháy mắt đẻ xuống tất cả cảm xúc chuyên tâm đánh xe ngựa đổi tới hàn nguyệt phong đã là hoàng hôn đi xuống xe ngựa nhìn trời bên cạnh cái tia luận mặt trời đỏ sở hạ o vũ khỏe miệng hiện lên vẻ c ư ờ i khổ s ư ơ n g suốt một lát lắc đầu nói không cần chờ bà vương trong xe có phong thư nửa đêm giao cho nhị ca sau khi nói xong cũng không để ý tôn hầu phản ứng sở hạ vũ một người chậm nhìn chăm chăm chủ tử nhà mình bóng lưng tôn hầu mặc dù rất muốn theo sau có thể cuối cùng chưa từng vi phạm sở hạ o vũ ý tứ không người đi liếu nhất lễ lái xe rời đi hoàng cung dưỡng tâm điện hoàng hậu nương nương đang tại thận trọng phục thị hoàng thượng sở hạo nhiên uống thuốc mỗi một môi đều phải đặt ở bên miệng thổi qua phóng l ệ n h mới u i nhập thánh trôi chạy bên trong thế nhưng chén thuốc khổ sở uống sở hạo nhiên trong mày cuối cùng cuối cùng nhịn không được t h i ế u khí vô lực nói t ố t rút lui nhìn thấy thánh thượng sở hạo nhiên thần sắc hoàng hậu đáy lòng có chút bất đắc dĩ chỉ là thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào biến hóa ch ngươi không một mực nói thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh lợi thật thì khó nghe lợi cho đi khó nghe c h u n g nôn thánh thượng ngươi cũng nghe l ọ t được húng chi nho nhỏ đ á n g thuốc n g ư n g lại lại hoàng hậu có chút ít ân cần lại nói thánh thượng ngươi đã u ố n g đau sáu bảy ngày ba tỉnh lục bộ tuy có đầu không lộn xộn vận chuyển có thể cuối cùng không thể bất ngại cái này người lãnh đạo chúng đại thần đều chờ đợi ngươi trở lại kim loan điện đâu sở hạo nhiên cũng không có lập tức trả lời trầm mặc phút chốc phát ra một tiếng yếu ớt thở dài há hốc miệng ra t h ấ vậy hoàng hậu triệu văn tuệ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thận trọng đem một môi chén thuốc uy vào trong miệng của hắn. Cũng không lâu lắm. nho nhỏ một chén canh thuốc cuối cùng thấy đáy thả xuống chén thuốc hoàng hậu nhẹ nói thánh thượng tôn thái y nói dùng thuốc phía sau tốt nhất nghỉ ngơi phút chốc chờ dược lực tản mắt ra thần thiếp phục thị ngươi nằm xuống nằm ở trên giường êm nhìn tiểu vĩnh tử đi đến sở hạo nhiên phất tay nói t ố ấ t chấm thật là có chút vây lại văn t u ệ ngươi phục dịch một ngày chắc hẳn cũng mệt mỏi trở về nghỉ ngơi một chút ta nhìn thánh thượng sở hạo nhiên nhắm mắt lại hoàng hậu triệu văn huệ đứng dậy nói tốt lắm thánh thượng ngươi yên tâm nghỉ ngơi thần t i ế p cáo lui không người làm một vạn phúc hoàng hậu triệu văn tuệ quay người rời đi mà khi n thánh thượng sở hạo nhiên lại mở l i ế u khẩu đạo thế nào phất tay q u á t lui tả h ư u tiểu vĩnh tử đi đến thánh thượng sở hạo mặc dù bên cạnh nhỏ giọng nói khởi bẩm thánh thượng nô tài vừa nhận được tin tức thất vương ra tìm được cái bóng triệu khánh lâm nghe nói tin tức này sở hạo nhiên đột nhiên mở mắt trong đó càng nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu vĩnh tử không giam dâu diếm tiểu vĩnh tử h á miệng nói hồi bẩm thánh thượng triệu khánh lâm vẫn thân trần phủ hạt viên thất vương ra cùng trần đại nhân dẫn dắt thiên vệ cao sách tay vây quanh vườn chỉ là sáu nói cùng triệu khánh lâm nói chuyện đường này cuối cùng triệu khánh lâm tự tuyệt sau đó thất vương ra rời đi kinh thành tựa hồ đi hàng n g u y ệ n phong sở hạo nhiên có thể đoán được sở hạ vũ vì sao muốn đi hàng n g u y ệ n phong ánh sáng trong mắt dần dần t ắ n đi trong miệng càng l à phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài chỉ là rất nhanh liền đẻ xuống tất cả cảm xúc thanh bằng v ấ n đạo tiểu thất cùng triệu khánh lâm nói chuyện cái gì tiểu vĩnh tử túi t h ấ p đầu há miệng đáp thánh thượng thất vương ra đi vào phía trước hạ lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần thất vương ra lại là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ nô tài không thể nhận được tin tức sở hạo nhiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút liền hắn chưa từng kinh nghiệm bản thân nhưng cũng có thể đoán không sai biệt lắm trầm mặc phút chốc háo miệng nói cái bóng ngược lại là hào thủ đoạn có thể gọi triệu khánh lâm cam tâm làm một cái con rơi có biết cái bóng lưu đồ quá lớn quá nhiều bây giờ là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông à. tiểu vĩnh tử đi theo thánh thượng sở hạo nhiên nhiều năm biết gió đông này hàm nghĩa trong mắt từng có một tia lo lắng suy tư phút chốc cuối cùng mở miệng hỏi thánh t h ư ợ n g thật muốn đi một chiều này sao quá mức nguy hiểm bây giờ thánh thượng sở hạo nhiên trong mắt cũng có qua một tia lo lắng li bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được bất quá nghĩ đến tiểu thất cũng sẽ không trách ta cái này đại ca chấm làm ra đây hết thể đều là vì ta đại s ợ nghe thánh thượng như thế nói đến tiểu vĩnh tử không người đi l i ế u nhất lễ rời đi sở hạo nhiên thì phát ra một tiếng yếu ớt thở dài hai mắt nhắm giống như rơi vào trạng thái ngủ say hàn nguyên phong sở hạ o vũ không có thi triển võ công dọc theo đá xanh đường nhỏ từng bước một đi đến đỉnh núi đỉnh núi trống trải đập vào mắt đều là khô h é o cỏ dại duy chỉ có hai tòa mộ phần sửa sang lại sạch sẽ nghĩ đến thường xuyên có người tới xử lý bất quá để cho người ta kỳ quái là hai tòa mộ phần cũng không có mộ địa tựa hồ có chút không phải sở hạ o vũ liền tại đây hai tòa mộ phần phía trước ngừng lại nhìn lại ánh mắt có hoài niệm đành chịu còn có sâu đậm thương cảm trầm mặt thật lâu sở hạ o vũ đột nhiên trương c ầ u nói tống nguyệt quách dĩnh mười năm trước các ngươi bởi vì bản vương mà chết bản vương thẹn trong lòng không muốn lập địa mà mười năm sau bản vương đã b á o đ ạ i t h ủ n h ư n g c ũ n g không dám lập địa các ngươi quái tiểu thất sao nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o vũ lắc đầu đáp quái như thế nào không trách các ngươi h ẳ n là quái bản vương, là bản vương không thể bảo vệ tốt các ngươi duy nhất bản vương hổ thẹn a kéo dài thanh n m bên trong sở hạ o vũ tại trước mộ phần ngồi xuống thần sắc như thế t ì h mịch một nghìn một trăm hai mươi ba quyển bốn triều đình năm trăm bảy mươi mốt hoàng cung kinh biến bởi vì thánh thượng sở hạo nhiên ốm đau tại giường nghiêm nghị hoàng cung càng là bịt kín một tầng mây đen thâm trầm ban đêm p h ả n phất một tôn hồng hoàng cự thú đứng sừng sững giữa t h i ê n địa ngay tại lúc bây giờ mấy đạo thân ảnh lạng yên không tiếng động lẻn vào tôn này cự thú bên trong đen ảnh nhân tốc độ cũng không nhanh nội viện hoàng cung đề phòng xâm nghiêm cho dù bọn hắn võ đạo cao tuyệt cũng muốn không dám khinh thường chút nào bởi vừa đi vừa nghỉ như thế nhiều lần nhiều lần mấy người cuối cùng đi tới dưỡng tâm điện t h á n h thượng sở hạo nhiên đang tại dưỡng tâm điện dưỡng bệnh bị cấm vệ tầng tầng bao quanh chính là phía trên cung điện cũng có mấy tên long vệ cao tay thủ hộ phát giác được tình hình như vậy phủ đ ầ u một người biết không cách nào lại đi về phía trước vùng khe p h á t tay lập tức ba bóng người từ trong bóng tối bay ra tạo thành một cái bén nhọn cái r ù i hình nào về phía dưỡng tâm điện tại đen ảnh nhân đập ra đồng thời long vệ cao tay đã phát giác quắt to thích khách đề phòng cấm vệ chính là từ ba vạn cấm quân chọn lựa ra tinh nhuệ chuyên môn bảo hộ hoàng thượng an uy mỗi người đều có không tầm thường v õ c ô n g nghe được tiếng hét lớn theo bản năng rút đao ra khỏi vỏ đề phòng mặc dù c h ấ n kinh cấm vệ nhưng cũng không hoảng loạn mấy tên cao thủ phi thân lên nhào về phía ba tên thích khách cùng lúc đông đảo cấm vệ tạo thành chiến trận thủ hộ lấy dưỡng tâm điện nhìn cấm vệ động tác đâu vào đấy ba tên đen ảnh nhân mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu thị nhưng đối với cấm vệ phản ứng vẫn còn có chút kính n g chỉ là đáy lỏng cũng nhiều mấy phần kiến k�� cũng là bị phía trước nhất thích khách tiện tay một đao c h é m g i ế t căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của bọn hắn thấy cảnh này long vệ cao tay từng có một tia giật mình lập tức liền có thoải mái nếu không phải thiên nhân cảnh cao thủ tự kiềm chế võ đạo cao tuyệt như thế nào dám xông vào nội viện hoàn g cung hành thích hoàng thượng cho nên mấy tên long vệ cao tay bay nào đi lên thánh thượng chính là giữa bệnh tuyệt đối không thể tùy ý bọn hắn xông vào long vệ cao tay ra nhập vào cuối cùng khiến cho thích khách cước bộ chậm lại chỉ là đối mặt lần này tình cảnh đứng trang nghiêm trên đài cao cấm vệ thủ lĩnh sở toàn bộ ngược lại lộ ra suy tư t h ầ n s á c chỉ là ba tên thích khách cho dù võ công lại cao hơn cũng không cách nào xâm nhập dưỡng tâm điện như vậy bọn họ dựa dẫm đến tột u cùng ở đâu suy tư phút chốc không đúng cách sở toàn bộ nhanh chân đi tiến dưỡng tâm điện thánh thượng an nguy không cho sơ thất nửa mở con mắt nhìn qua sở toàn bộ sở hạo nhiên hữu khí vô lực v ấ n đạo như thế nào sở toàn bộ ô n quyền hướng thánh thượng sở hạo nhiên đi l i ế u nhất lễ trầm giọng đáp khởi bầm thánh thượng ba tên thích khách hai người thiên nhân cảnh tao thủ đã bị long vệ cả lại chỉ là tiểu nhân lo lắng thiên tâm lịch tặc có khác h Thiên đâm tạc xâm nhập tại sở hạo nhiên thợ nhẹ âm thanh bên trong hai bóng người một trái một phải xuất hiện tại sở hạo nhiên bên cạnh thân nhị lao đầu phát đã trắng bệnh trên mặt cũng chất đầy nếp nhăn mặc dù chưa từng tản mát ra bất luận cái gì khí thế nhưng đều là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ là thánh thượng sở hạo mặc dù bên cuối cùng che chắn nhìn qua nhị lão sở hạo nhiên nhẹ nói làm phiền nhị lão bên trái lao giả ôm quyền hướng sở hạo nhiên đi liễu nhất lễ đạo bệ hạ k h á c h khí cũng là chúng ta nên làm vô cùng đơn giản một câu nói lão giả liền có im lặng hơi hơi đóng lại mắt nhìn như tại chợ mắt kỳ thực đã đem tinh khí thần nâng đến đ ỉ n h phong chung quanh nhất cử nhất động một hít một t h ở đều ở đây hắn trong cảm giác ngoài điện âm thanh giết chóc càng lúc càng lớn trong đó càng có mùi máu thanh nồng nặc đạo nhẹ nhàng đi vào mà n gửi được cái này máu thanh sở hạo nhiên không khỏi h ò khan liễu thanh ở nơi này i ê n lặng trong đại điện như thế t h ế t h é chỉ là giờ này khác này hai tên lão giả giống như phát giác được sắc mặt gì khẽ biến hai cặp con mắt đồng thời nổ bắn ra tia sáng phi thân lên đón lấy từ trên xu sở toàn bộ tuy là thống l ĩ n h c ấ m vệ võ công lại so sánh nhị lao t r ê n l ệ n h rất nhiều nhìn nhị lao đứng dậy mới ý thức tới thích khách đã tiến vào đại điện hơn nữa nghĩ đến thích khách có thể giấu giếm được mọi người hai mắt thậm chí tới gần thánh thượng mới bị nhị lao phát giác đây chẳng phải là nói thích khách là võ công cao nhị lao rất nhiều nghĩ tới đây sở toàn bộ sắc mặt biến hóa lập tức đem thánh thượng sở hạo nhiên bảo hộ đến sau lưng rút đao đồng thời quá to thánh thượng thích khách võ công cao cường ngươi trước rời đi không chờ sở hạo nhiên làm ra trả lời giữa không trung nhưng là hét lớn một tiếng vang lên nghe hai người trong đầu trống g i n g nhị lao vừa rồi sở dĩ biến sắc là bởi vì đen ảnh nhân ra tay một cái chớp mắt mới phát giác được hắn tồn tại hơn nữa rõ ràng nhìn thấy đen ảnh nhân lại không phát hiện được hắn khí thế nhất là vô cùng đơn giản một quyền lại ẩn chứa thiên địa chi uy càng làm cho hai người vì đó tim đập nhanh tuyệt đối là tông sư cảnh cao thủ thế nhưng là đại sở lúc nào lại xuất hiện tông sư cảnh cao thủ mặc dù nghi hoặc nhị lao cũng không dám chần chờ một kiếm một t r ư ờ n g nên liếu thượng đi nhị lao cùng một chỗ nhiều năm lẫn nhau sớm đã ăn ý nhìn như đồng thời ra tay t r ư ờ n g kiếm lại so sánh bàn tay nhanh như vậy một phần chỉ cần thích khách bị trưởng kiếm quấn lấy phúc chốc thiết lao tay trưởng liền muốn cho thích khách một cách trí mạng th như thế mới có thể mượn hỗn loạn giải quyết nóc phòng những thị vệ kia tại l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa lẻn vào dưỡng tâm điện như thế nào không phát hiện được nhị lao dự định nhưng là không có chút nào biến chiêu dự định trong n g a y mắt kinh láo trường kiếm đã điểm tại thích khách trên nắm tay có thể phảng phất là đâm vào bách luyện tinh cương bên trên trường kiếm không những không có không thể đâm thùng tay không ngược lại vì đó hối l ư ợ n g bất quá cuối cùng gọi thích khách thế công trầm phía dưới thiết lao tay trưởng đã cuốn ở thích khách trên cổ tay bàn tay dùng sức muốn đem thích khách cổ tay b ấ nát ngay tại lúc bây giờ có quát to giết thích khách một tiếng quát to này xen lẫn vô thượng tu vi kinh l á o thiết lao võ đạo cao tuyệt còn tốt chịu chút sở hạo nhiên cùng sở toàn bộ trên mặt đều lộ ra thần sắc thống khổ hơn nữa chưa từng kết thúc tại thích khách trong tiếng hét vang kinh lão t r ư ờ n g kiếm trong tay vậy mà đứt gãy toàn bộ đoạn đâm về hai người tại trường kiếm g ã y rách trong n g a y mắt kinh lão chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến phạm phất cự truy nện ở ngực một ngụm máu tươi phun ra càng là bị thích khách một chiêu đả thương phế tạng đ ấ y lòng chân kinh kinh lão cũng không dám chần chờ ngưng tụ lại t ấ t cả công lực nên tiếp nuôi tên nhọn đ o n nhện phía dưới thế nhưng là thánh thượng sở hạo nhiên nhìn đồng bạn thủ thương thiết lao cũng có chút thích khách áo đen cánh tay dường như như rắn mềm mại không xương lại một chút biến nhỏ cuối cùng càng là cắn lấy sắt lao tay trưởng dây dứt đau đớn nhường thiết lao sắc mặt đại biến nhưng là nhấc lên tất cả tu v i đón lấy thích khách thích khách áo đen thiết quyền biến thành trào c h ụ t vào thiết lao cổ tay trung pi là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ thiết lao mặc dù giật mình cũng không kinh hoàng huy trưởng cùng thích khách áo đen n g ạ n h bính cùng một chỗ phát ra một tiếng kim loại giao kích âm thanh lập tức thiết lao cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới không tự chủ được lui về phía sau cánh tay càng là một hồi mất cảm giác chỉ là nhìn thấy thích khách áo đen phương hướng nhưng là bây giờ càng làm ư ợ n hai người ngạnh bính lực phản chấn nào về phía thánh thượng sở h ạ o nhiên nhìn hợp kinh lao thiết lao hai người chi lực đều không thể ngăn lại thích khách áo đen s ở toàn bộ trong mắt có chút giật mình nhưng cũng nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo q u á t o giết trong tiếng hét vang s ở toàn bộ vung đao chạm hướng hắc y để thích khách bén nhọn đao thế chỉ có công không có phòng thủ tràn ngập không phải địch chết chính là ta mất phóng khoáng khí phách s ở toàn bộ khí thế mặc dù thịnh thế nhưng võ công so sánh thích khách áo đen tưởng cha rất xa bị hãm hại á o thích khách một trưởng vỗ bay nằm trên mặt đất không do sống chết bất quá cuối cùng cản cản cản tr một thanh trường kiếm giống như trống rỗng xuất hiện chạm hướng hắc ý thích k h á c h chắn nhìn người tới thiết lao cùng kinh lão trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đến nỗi thích khách áo đen trong mắt lại có chút nghiêm trọng bởi vì xuất thủ là v õ vương sở hảo nghiễm luận kiếm năm mươi năm kiếm đã thành l i ế u sở hảo nghiễm thân thể một bộ phận một kiếm này bình bình đạm đạm không có bất kỳ cái gì khí thế nhưng là từ thiên ngoại bay tới không có một tia yên hỏa khí t ứ c nếu là thích khách áo đen nguyên bản thế không thay đổi tấn công về phía sở h ạ n nhiên một kiếm này tuyệt đối phải trước tiên muốn tính mạng của hắn nắm bắt thời cơ vừa đúng nhìn chăm chăm sở hảo ngh trong nháy mắt hai kiếm liền đã tương giao không âm thanh văn g r ộ i không có dị tượng phảng phất tất cả đều tính lại thiên địa cũng là như thế yên tĩnh mà liền tại bây giờ thiết lao xuất hiện ở thích khách áo đen đỉnh đầu phất tay một trường vô ra ngoài một trường này ngưng tụ thiết lao một giáp nội lực cùng võ đạo c ả m n g ộ chậm chạp lại ngưng trọng mang theo đại đạo uy thế nhìn thiết lao ra tay kinh lao cứng rắn đệ xuống tất cả thương thế phất tay một thanh trường kiếm đã mất vào trong tay hắn x é t qua một thanh trường k ế m đã mất vào trong tay hắn xẹt qua một thanh trường kiếm đã mất v o trong tay hắn xẹt qua một đạo huyền dị quỷ kế chém về h í a thích mạnh nhất cho dù thích khá thống chi hắn đã mất vào võ vương sở h ạ o nghiễm tính toán sở h ạ o nghiễm vừa rồi một kiếm nhìn như uy lực mười phần kỳ thực nhẹ bỗng không chút nào chịu lực nhường thích khách áo đen cực kỳ khó chịu mà liền tại thích khách áo đen muốn biến chiêu thời điểm sở h ạ o nghiễm khổ tu mười mấy năm nội lực như nước chảy đánh tới đem hắc y thích khách của lấy ép hắn không thể không cùng sở h ạ o nghiễm l i ề u mạng nội lực thích khách áo đen làm sao không biết sở h ạ o nghiễm dự định thậm chí biết sở h ạ o nghiễm đã đoán được thân phận của mình cố ý so đấu nội lực đem chính mình quân lấy không thể thi triệt như bóng với hình như quỷ mị thân pháp để đồng bạn khởi toàn thân áo đen như sóng nước chập trùng không chắc t h í c h lao trưởng thế liền ở nơi này trong nước gợn một chút tăng ăn dã bất quá cuối cùng cuối cùng đập vào thích khách áo đen hậu tâm cùng lúc kinh lao trưởng kiếm cũng chạm liễu thượng đi chỉ lát nữa là phải chém giết thích khách áo đen sở hạo nghiễm lại giống như phát giác được sắc mặt gì đ ạ i biến quát lên đại ca né tránh nghe được sở hạo nghiễm gọi sở hạo nhiên sắc mặt cũng là biến đổi theo bản năng hướng về một bên lan đi đáng tiếc vẫn là trễ n g ạ n h sinh sinh tiếp nhận ba đại cao thủ hợp lực nhất kích cho dù thích khách áo đen là tổng sư cảnh cao thủ cũng không chịu nổi một ngụm máu tươi đ o ạ t miệng mà ra chỉ là tiên huyết lại hóa thành một đạo lợi kiếm đâm về sở h ạ o nhiên huyết kiếm tốc độ thật nhanh trong chốc mắt liền đâm đến sở h ạ o nhiên trên thân cho dù sở h ạ o nhiên người mặc hộ thân bảo giáp nhục thể không việc gì nhưng mà huyết kiếm bao hàm thích khách áo đen vô thượng tu vi có người một thanh trọng truy g õ tại sở h ạ o nhiên trên ngực thổi phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hôn mê bất tỉnh nhìn thánh thượng sở hạng nhiễm ba người sắc mặt cũng là biến đổi mười thành tu vi nâng đến m trực tiếp đem hắc y thích khách chém giết nhưng mà đối mặt cái chết thích khách áo đen trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại tràn đầy giải thoát khỏe miệng càng là lộ ra một nụ cười 1.124 quyển triều đình, 572 quyển triều xuống, yên Tây bốn đình hôn mê bất tỉnh giờ dần, chính là cám nhất thời khắc, phồn hoa như trên kinh thành cũng nghỉ ngơi xuống, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh.、Đột、nhiên, tiếng ngựa rồn thẳng đến họ Tây Môn mà đến, nghe trên cổng thành thủ vệ lập tức đề phòng, chỉ là không chờ bọn hắn mở miệng, bất thời Đột thủ tức giờ li đề địa hắc khắc, hoa họ chỉ chờ mê cám mà mở dập là lập là võ vệ v ừ trong, trong tiếng n hét t r o n vang phòng thủ tướng lĩnh nhanh như chấp chạy xuống thành lâu chỉ là chờ hắn chạy đến cửa thành đếm cơi đã nhanh chóng đi nhìn phòng thủ tướng lĩnh đáy lòng hiếu kỳ vũ vương như thế nào vội vã như thế mà liền tại phòng thủ tướng lĩnh âm thầm suy đoán thời điểm lại có khoái mã chạy như bay đến nghe phòng thủ tướng lĩnh sắc mặt biến hóa phát sinh đại sự gì rất nhanh đếm cơi liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người quát to bộ binh lệnh dụ nhìn chủ n tử u nhà mình ngồi ngay ngắn ở mộ phần phía trước trên thân càng là dính một tầm x ư n g lạnh cho dù gấp gáp tôn hầu đáy lòng nhưng là một tiếng không nhịn được thở dài trong nháy mắt tôn hầu liền thu hồi tất cả cảm xúc chạy đến sở hạ vũ bên cạnh bài nói khởi bẩm công tử có thích khách ban đêm xông vào hoàng cung thánh thượng gặp chuyện hôn mê bất tỉnh võ vương ra công việc quan trọng từ n g ư ờ i lập tức vào cung ngồi ngay ngắn một đêm sở hạ vũ trên mặt cũng mang theo tầng xương trắng hoàn toàn lạnh l é o nhìn lại như một tôn p h o tượng chỉ là nghe tôn hầu nói x o n g lông m à y nhảy lên mới có xóa sinh cơ đối với thánh thượng sở hạ nhiên gặp chuyện sở hạ vũ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n hôm nay cùng triệu khánh lâm gặp mặt tận mắt hắn tự tuyện sở hạ vũ liền đoán được hắn bước kế tiếp cờ hành thích thánh thượng sở hạ nhiên như thế sở hạ o vũ không có vào cung ngược lại lựa chọn r ờ i kinh có thể cuối cùng lòng có không đành lòng lúc này mới mệnh tôn hầu cho nhị ca vũ vương đưa tin có võ vương sở h ạ o nghiễm các loại đông đảo long vệ cao tay thủ hộ đại ca sở hạ o nhiên cuối cùng gặp thiên đâm ám toán đưa tay trọng thương sở hạ o vũ mặc dù không ngoài ý muốn nhưng có chút hiếu kỳ c h ứ n g khẩu vấn đạo chuyện gì xảy ra thanh thượng sở hạ o nhiên gặp chuyện phía sau thiên vệ rất nhanh liền nhận được tin tức lại vô cùng tường tận tôn hầu lập tức đáp hồi bẩm công tử giờ tý hai khác ba tên i thích khách xông vào dưỡng tâm điện hai tên i thiên nhân cảnh cao thủ một cái tiên thiên cao thủ một người trong đó chính là bảy năm trước bị công tử bắt được t i ê n đâm nhị thống lĩnh binh kích chính là cấm vệ long vệ cùng thích khách chiến đấu thời điểm một tên i khác thích khách lẹn vào dưỡng tâm điện sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy nghe được binh kích sở hạ vũ không khỏi nhớ tới viên kia biến mất huyền quy đan thiên đâm lịch tặc tiêu phí to lớn k h í lực nhận được huyền quy đan chính là muốn bồi dưỡng một cái tông sư cảnh cao thủ chỉ là sao nhiều năm qua đi chưa c ừ n g nghe nói có ai đột phá tông sư cảnh sở hạ vũ mới đưa chuyện này quyết lãng mà có thể tại võ vương sở h ạ o nghiễm cùng long vệ cao tay vây quanh giới trọng thương thánh thượng sở h ạ o nhiên chỉ có tông sư cảnh cao thủ nghĩ tới đây sở h ạ o vũ bật thốt lên hỏi tông sư cảnh ai tôn hầu hám i ệ n g đáp hồi bẩm công tử là thanh g i a o giáo chủ đường quên sinh đừng quên sinh sở h ạ o vũ giống như không hề quay lại thật tới tự nói một tiếng sắc mặt đại biến cao giọng nói đường quên sinh tại sở h ạ o vũ chăm chú tôn hầu gật gật đầu đạo chính là thanh giáo giáo chủ đường quên sinh mặc dù bị võ vương ra cùng hai tên long vệ cao tay chèm giết đường quên sinh cuối cùng lấy tinh huyết ngưng kiếm thương thánh thượng phế tạng tiểu nhân rời kinh thời điểm còn chưa từng võ vương gia đang vì thánh thượng c h ữ a thương đồng thời nhường tiểu nhân tiếp công tử hồi kinh ổn định đại cụ biết được thánh giáo giáo chủ đừng quên sinh lại là thiên đâm lịch tặc lại vô cùng có khả năng chính là đại thống lĩnh sở hạ o vũ trong mắt l ó e lên một đạo hạ quang đừng quên s i n h cao ngạo cùng tự phụ gọi sở hạ o vũ cho là hắn làm việc lỗi lạc không phải là thiên đâm c h ú n g người những năm này không hỏi thánh giáo sự vật bế quan xung kích tông s ư cảnh sở hạ o vũ một mực cũng chưa từng suy nghĩ nhiều thậm chí thật sự cho rằng hắn khí huyết hao hết sắc tọa hóa hiện tại xem ra bất quá là c h ư n g nhãn pháp thôi hơn nữa đừng quên sinh là thiên đâm lịch t cho dù bạch mặc sinh thực sự là triệu thị dương n h i ệ t lại như thế nào kéo dài hơi tàn lại là không nổi sóng gió tới ngược lại là đại ca lần bị thương này chân chân chính chính đem chính mình bước đến tuyệt cảnh lên chính mình muốn thế nào lựa chọn nửa ngày không thấy chủ tử nhà mình trả lời tôn hầu thở nhẹ đạo công tử sở hạ o vũ cuối cùng cũng bị tôn hầu tỉnh lại chỉ là đứng dậy nhìn chân trời cái tia luận mặt trời đỏ sở hạ o vũ lại không còn ngày xưa yên tĩnh ngược lại nhìn thấy một mảnh huyết tinh k í t sâu một hơi sở hạ o vũ tận khả năng bình tĩnh nói hồi kinh thánh thượng sở hạo nhiên gặp chuyện hoàng cũng lập tức giới nghiêm là ba bước một c h ạ m canh gác năm bước một cương vị nếu không phải sở hạ vũ thân phận tôn quý cũng không thể vào dưỡng tâm điện đi đến dưỡng tâm điện nhìn hoàng hậu thái tử ngũ ca còn có nhạc phụ trần bách hàn tể tướng thẩm thiền mấy tên đại thần một mặt lo lắng hầu ở ngoài điện sở hạ vũ thì biết rõ đại ca vẫn chưa tỉnh lại đáy lòng phát ra một tiếng yếu ớt thở dài nói không rõ lại nói không rõ rất nhanh sở hạ vũ liền thu hồi tất cả cả m xúc hướng hoàng hậu cùng thái tử vẫn đạo đại tẩu tiểu bác đại ca như thế nào nhìn chăm chắm dưỡng tâm điện hoàng hậu nương, nương khó nén trên mặt thần sắc lo lắng có chút bất đắc gì nói vũ vương lý t h ầ n y còn có mấy tên thái y đang tại cứu chữa thánh thượng còn không có tin tức nhẹ lay động lắc đầu sở hạ vũ mở miệng an ủi đại tẩu đại ca c ấ p nhân thiên tướng hẳn là không ngại người yên tâm chính là bây giờ thái tử sở nguyên bắc cũng há miệng nói mẫu hầu thất thúc nói thật phải phụ hoàng thừa thiên khải mệnh lại có v õ vương ra lý t h ầ n y cứu chữa á t hẳn không ngại nói đến đây ngừng lại sở nguyên bắc quay người nhìn qua sở hạ vũ nói thất thúc tới thật đúng lúc bạn cũng đang có chuyện quan trọng cùng thất thúc thương nghị nghe được sở nguyên bắc mà nói sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy trong đầu trống giống c sở, sở hạ vũ, vũ vung t h ẽ phật tay há miệng nói mấy ngày nay bận rộn mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi không ngại tiểu bác nói đi mong nếu sở hạ o vũ phút chốc nhìn hắn thần sắc khôi phục như lúc ban đầu sở nguyên b á c mới há miệng nói tốt lắm bạn cung liền nói ngắn gọn x o n g thất thúc ngươi trước đi nghỉ ngơi p h ú t chốc tối hôm qua phụ vương gặp chuyện phía sau b ả n cung cùng nhị thúc ngũ thúc còn có trần đại nhân thẩm đại nhân hầu đại nhân cùng p h ư ơ n g tam thúc thương nghị tạm đem phụ hoàng gặp chuyện tin tức giấu g i ế m xuống lấy ổn định chiều cục chờ phụ hoàng bệnh tình ổn định sau lại làm xuống một bước dự định sở hạ vũ nghe hiểu l i ế u sở nguyên bắc trong lời nói ý tứ nếu là thánh thượng sở hạo nhiên bệnh tình ổn định lại hết thể dễ nói không phải vậy liền muốn làm tính toán khác hít sâu một hơi sở hạ vũ há miệng nói hảo trước tiên làm như vậy sở nguyên bắc giống như biết sở hạ vũ sẽ đồng ý lại nói tiếp mặt khác phụ hoàng bị thiên đâm lịch tặc ám sát chuyện này không thể cứ tính như vậy thất thúc chấp trường thiên vệ chúng ta nghĩ thất thúc nhìn trời đâm lịch tặc ra tay thiên đâm vẫn giấu kín trong bóng đêm nếu có thể tìm ra sở hạ o vũ đã sớm động thủ sở nguyên bác lời nói này lời rõ ràng bên trong có chuyện t h ầ n s ắ c không thay đổi sở hạ o vũ há miệng nói bản vương chấp trường thiên vệ đại ca lại gặp thiên đâm lịch tặc hành thích bản thân bị trọng thương bản vương định cho đại ca cho triều đình một cái công đạo chư vị yên tâm chính là nói đến đây nhìn sở nguyên bác há miệng vừa nói sở hạ vũ trực tiếp phất tay đem hắn ngăn cản lại nói tiếp còn nữa thanh giáo giáo chủ đường quên sinh chính là thiên đâm đại thống lĩnh. phía trước triệu thị hoàng tử cũng ẩn nút thanh giáo chờ bản vương cùng phương thượng thư sau khi thương nghị binh phát thất tình đáy vực đổi bắt thiên đâm lịch tặc chờ sở hạ vũ nói xong sở nguyên bắc lập tức mượn cờ nói thất thúc ngươi hiểu lầm tiểu bác ý tứ thiên đâm lịch tặc làm việc quỷ dị phách lối lần này hành thích phụ hoàng nghị đến đã sớm sắp xếp xong xuôi cùng thất thúc không quan hệ bây giờ anh vương sở hạ huyên cũng mở miệng nói ra tiểu thất chúng ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ ngược lại là ngươi những năm này cố gắng chúng ta đều thấy ở trong mắt lần này thiên đâm lịch tặc hành thích thánh thượng tiểu thất ngươi nên lấy đó mà làm gương ngh nghe được ngũ ca sở hạ huyên mà nói nhìn trời đâm lịch tặc một m ẹ hút gọn sở hạ vũ trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng trói mắt như thế chỉ là rất nhanh liền ảm đạm xuống ô m quyền hướng mọi người đi l i ế u nhất lễ sở hạ vũ trầm giọng nói đại tẩu ngũ ca tiểu bác chư vị đại nhân các ngươi cứ việc yên tâm tốt lần này bản vương á t hẳn tìm ra cái bóng đem thiên đâm lịch tặc một m ẹ hút gọn tại sở hạ vũ âm thanh vang vang có lực bên trong sở nguyên bắc sở hạ u y ê n cùng với mấy vị đại thần trong mắt đều lộ ra dị sắc đây mới là bọn hắn nhận biết sở hạ vũ chỉ là không chờ bọn hắn mở miệm gi đi ra là võ vương sở hảo nghiễm giống như biết mọi người lo nghĩ sở hảo nghiễm trước tiên miệng nói đạo thánh thượng thương thế đã ổn định lại hoàng hậu nguyên bác chư vị đại nhân không cần lo lắng yên lặng chờ hoàng thượng tỉnh lại chính là nghe sở hạo giống hệt nói vậy tới đám người không khỏi lòng liêu khẩu khí nhưng hoàng hậu lại nghĩ tới cái gì trên mặt lộ ra vẻ lo âu trưng khẩu vấn đạo vũ vương thánh thượng lúc nào có thể tỉnh lại đám người lần nữa đem mắt quang phóng tại liêu sở hảo nghiễm trên thân đều thấy được hắn khẽnh h u lông mày thoáng suy tư phúc chốc sở h ạ o n g h i ệ m há miệng nói thánh thượng thương thế ổn định lý thân y tùy thời có thể dùng kim châm điểm huyện đem thánh thượng tỉnh lại chỉ là ta chờ mong đợi thánh thượng có thể chính mình tỉnh lại lớn như thế hữu ích tại thượng thế hoàng hậu nguyên bác các ngươi gấp gáp nửa ngày vào xem thánh thượng chớ có quá yêu nhiều thánh thượng tối hậu nhất câu sở h ạ o n g h i ệ m rõ ràng là thêm mà sao sẽ mắt quang phóng tại sở hạ o vũ t r ê n thân sở hạ o vũ giống như biết hai ca sở h ạ o n g h i ệ m muốn nói cái gì trước tiên m i ệ n g nói đạo nhị ca nhìn sát mặt ngươi tái nhận thần sắc mọi m ệ n m ệ n nhọc nửa đêm hay là trước nghỉ ngơi phút chốc tiểu thất tiến tất cả mọi người là tâm tư nhạy cảm h ạ n g người làm sao không biết hai người nói ra suy nghĩ của mình tăng thêm nóng vội thánh thượng tương thế nhao n h a u đi vào dưỡng tâm điện thăm hỏi thánh thượng chăm chăm liêu sở hạ o vũ phúc chốc sở hạ o nghiêm cất bước đồng thời nói cũng tốt đi thôi 1125 quyển triều đình 573 đẩy vào tuyệt đầu muốn tiểu đẩy này bốn đình trên đường nhỏ, sở hạo vũ đi đầu phá vỡ mặt, há miệng nói, nhị nhưng trận từng hiện thân. biết tịch trầm thất, tại sát dãi đi đi hỏi lại lại chậm mịch hạo phá há chưa vào vũ vỡ là sao lộ mặc, ca ám ở sở vì cái gì không nói trước thông chi đại ca cùng hai ca sở h ạ o nghiêm đối mặt phúc chốc sở h ạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười há miệng nói trận này ám sát tiểu thất chỉ là ngờ tới đến nỗi thời gian nhị ca phải chăng còn nhớ k ỹ phụ hoàng gặp c h u y ệ n hôm đó cũng là giờ tí chưa từng thông chi đại ca là bởi vì sáu nói đến đây ngừng lại sở h ạ o vũ tại yên lặng ngắn ngủi phía sau trầm giọng nói bởi vì đại ca đang đợi trận này ám sát cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô sở h ạ n nghiêm thẳng tắp nhìn chằm chằm sở h ạ n vũ trong mắt tràn ngập k i ế p sợ và không thể tin được hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thật lại trong mắt nổi bắn ra hai đạo tinh qu sở hạ o nghiêm càng là tản mát ra bén nhọn khí thế trầm giọng q u á t lên tiểu thất ngươi cho nhị ca nói rõ ràng không phải vậy hôm nay nhị ca định không đồng thang ngươi đối mặt nhị ca buộc phát ra cường đại khí thế sở hạ o vũ phảng phất không nghe thấy tự lo n ở nụ cười phía sau h á m i ệ n g nói nhị ca có thể tin mệnh căn bản vốn không chờ hai ca sở hạ o nghiêm trả lời sở hạ o vũ liền h á m i ệ n g đáp những năm này đi tới tiểu thất tin thất sát tinh đêm đó tứ ca tự phế võ công tiểu thất uống dính tứ ca máu tươi rượu sai sót ngẫu nhiên đột phá tiên tiên mở ra mệnh tinh ngay đại hôn tống nguyệt thay ta ngăn lại một cái á n khí đến nay tiểu thất đều có thể mơ tới nàng đánh tới thời khắc đó tình cảnh khăn đội đầu cô dâu giống huyết một dạng hồng cho nên tiểu thất đi mặc bắc hai tay dính đầy huyết tinh l ã o giả đã qua tuổi già tiểu nhân còn tại trong tạ lót ban sơ tiểu thất liền nước c h u ộ t đều phun ra chậm rãi trở nên quen thuộc lạnh nhạt về sau nữa thậm chí sinh ra k h o i ý hỏa thiêu cây m u ô n đặc biệt cố nhiên là vì giành được mạc bắc một trận chiến tiểu thất vốn là cất mượn cơ hội n g ộ đạo cuối cùng mượn vô biên sắc khí hoan khí đột phá thiên nhân cảnh tiểu thất ngộ được vốn là sát lục tri đạo thời khắc này sở hạo nghiếm trong mắt đã không còn chất vấn ngược lại có chút không dẫn tới sở hạ vũ c ư ờ i khẽ l i ê u thanh vấn đạo nhị ca thế nhưng là cảm thấy tiểu thất có chút đáng thương hoặc đáng hận lắc đầu sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh nói thủ v ữ n g bản tâm mới có thể nộ g đạo tiểu thất tự h i ể u tâm tính của mình cùng sát lục c h i đạo cùng nhau vi phạm ném đi thân phận hành tẩu thiên hạ ba năm một là lời hứa của mình lại có là mong đợi tìm được tâm bình tĩnh ba năm tuy có đạt được nhưng là mơ hồ dứt thẳng đến thái hòa sơn bị nộ g nguyên tử ám sát cái kia sinh tử một cái t r ớ c mắt tiểu thất mới có sở nộ đúng tiểu thất còn nhớ rõ nhị ca từng nói、qua. sinh tử một cái c h ư ớ c mắt thường thường có thể thấy được ngày thường không thể nhìn thấy đồ vật còn từng cố ý nhường tiểu thất lâm vào tình thế nguy hiểm trải qua thật nhanh c h ư ớ c mắt mười năm liền đi qua cái kia manh manh rốt nát tiểu thất cũng biến thành cái sát thủ máu lạnh đầy bụng tâm kế bất quá nhị ca ngươi cũng đã biết thiên đâm vì sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hành tích h tiểu thất sở hạo nghiễm có thể tại không nghi ngờ chi niên trở thành thiên nhân cảnh cao thủ có biết hắn bất phạm mặc dù bất quá hỏi triều đình đúng sai nhưng mà xem như người đứng xem mà càng có thể thấy rõ triều đình biến hóa suy tư phút chốc giống như nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một đạo con mang nhìn thấy hai ca sở hạo sở hạ o vũ lại là nợ đủ cười bất quá âm thanh càng ngày càng bình tĩnh há m i ệ n g nói phụ hoàng cùng đại ca cũng là minh quân đem cái này thiên phía dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng thiên đ âm lịch tập thấy tình thế không thể trái liền đem chú ý đánh vào huynh đệ chúng ta trên thân muốn cho ta sở vương triều họa từ trong nhà lúc này mới có tứ ca khởi binh như phản một chuyện chỉ là tứ ca binh bại bọn hắn chọn chúng ta sở hạ o vũ thôi từng trang huyết tinh chỉ vì bước ra tiểu thất giết bản tính lần lượt sắp đặt đều để tiểu thất xâm nhập triều đình trưởng khống đại quyền thiên vệ huyền giáp vệ bây giờ lại là đại nguyên soái chân chân chính chính chính dưới sở hạ o n g h i ệ m cuối cùng mở liếu khẩu nghiêm nghị quát lên đã ngươi đã nhìn thấu thiên đâm lịch tặc sắp đặt vì cái gì không cùng đại ca nói rõ ngược lại nhìn xem đại ca bị thiên đâm lịch tặc c ả m toán chẳng lẽ tiểu thất ngươi cũng có sáu câu nói kế tiếp sở hạ o n g h i ệ m cuối cùng cũng không nói ra miệng nhưng này lời nói đã trêu đến sở hạ o vũ a cấp đại tiểu đứng lên không nhịn được trong tiếng cười lớn sở hạ o vũ nhìn hai ca sở hạ o n g h i ệ m trên mặt có qua một tia không vui mới nhịn cười âm thanh chỉ là nụ cười trên mặt là thế nào cũng không nhịn được tự tiếu phi tiếu nhìn qua nhị ca vấn đạo nhị ca tiểu thất đều có thể nhìn đi ra đại ca sao lại nhìn không t ấ u l sở hạ o nghiêm c h ẳ n g n h ữ n g không có phản bác ngược lại n h ư mày thành như sở hạ o vũ nói tới hắn một cái nghịch ngợm ngoan đồng đều thấy đi ra lấy thánh thượng sở hạ o n h i ê n đại tài há có thể không có phát giác chỉ là đại ca chẳng những không có ngăn cản ngược lại tùy ý tình thế phát triển ý muốn cái gì là liên đại sở hạ o nghiêm trầm tư thời điểm sở hạ o vũ thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại tiên tính nói tại đại ca cùng cái bóng trong mắt tiểu thất cũng là một con cờ cái bóng muốn tiểu thất trưởng khống đại quyền cuối cùng họa từ trong nhà đại ca muốn tiểu thất tìm được cái bóng vì ta sợ vương triều trừ loại độc này lựu vì ta sợ vương triều tiểu thất không thể chối từ chỉ là đại ca vì cái gì không nói minh tiểu thất chỉ là một n ị c h ngợm ngon đổng bây giờ sở h ạ o nghiêm giống như bắt được mấu chốt của sự tình trầm d ọ n g nói vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không hiện thân chỉ cần cứu đại ca là đủ chứng minh hết thảy chừng hai ca sở h ạ o nghiêm phúc chốc sở h ạ o vũ lắc đầu nói nhị ca ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã quên tiểu thất không phải mới vừa nói tối hôm qua hết thảy vốn là tại đại ca tính toán bên trong ngươi nhỏ hơn bảy như thế nào ngăn cản sở h ạ o nghiêm hử lạnh liễu thanh nhìn chăm chăm sở h ạ n vũ nói tiểu thất ngươi đem lời nói rõ nói rõ ràng tự lo nợ nụ cười sở hạ miệm nói tất nhiên nhị ca m u ố n biết ta liền nói cho nhị ca tốt bây giờ chính là đại ca cùng cái bóng đang đánh cờ m ậ u hậu qua đời càng là nhóm l ử a tràn g loạn cùng này cái bóng trước tiên rơi xuống một đứa con ném ra ngoài triệu khánh lâm cái này c o n rơi đại ca ốm đau tại giường lại là một đứa con mệnh nguyên bắc giám quốc lại là một đứa con chỉ là chút còn không đủ để đem tiểu thất bức đến tiệt lộ cái bóng liền lại rơi xuống một đứa con hành thích đại ca đại ca mượn cơ hội lại rơi xuống một đứa con hôn mê bất tỉnh lại không cách nào hỏi đến triều đình đúng sai triều đình lâm vào hối loạn không phải vậy nội viện hoàng cung bên trong đại ca thật không cách nào tránh né trận này ám sát tại sở hạ o vũ để cao thanh â m bên trong sở hạ o nghĩa lâm vào trầm mặc mà sở hạ o vũ lại nói tiếp nhị ca tiểu thất sớm mất đường lui chỉ có thể thuận thế mà lên lập tức sở hạ o nghĩa mày n h ă n lại q u á t o tiểu thất ngươi như thế nào phạm hồ đồ đó cũng không phải là nhà tròi sở hạ o vũ lắc đầu đạo cái bóng chỗ cao miếu đường phía trên đối với đại ca mọi cử động hiểu rõ dị thường chính là ta đại sở ung thư lớn nhất nhất thiết phải trừ bỏ đại ca vì thế không tiếp đặt mình vào nguy hiểm tiểu thất nếu là không thuận thế mà làm đại ca thương há không nhận không lời đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được cười khẽ giống như bất đắc dĩ giống như trào phúng sở hạ o nghĩa biết sở hạ o vũ nói tới cũng là tình hình thực tế trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp c h ầ m m ặ t phút chốc trương khẩu vấn đạo tiểu thất ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không như thế nào thu cục sở hạ o vũ cũng không trả lời cười hỏi nhị ca ngươi làm sao còn hỏi như vậy tiểu thất có từng có đường lui như tiểu thất đoán không sai cái bóng tiếp theo t ử chính là tạo thế thánh thượng bệnh tình nguy kịch thái tử bệnh nặng triều đình loạn thành một bảy tiếp đó các hoàng tử tự ám đấu biến thành minh tranh. Có lẽ, nhị ca có thể nói tiểu thất có thể đỡ một tài đức vẹn toàn hoàng tử có thể nhị ca cho là đại ca sẽ cho tiểu thất đường lui sao chỉ cần tin tức chuyển ra có ý định lập tiểu thất vì thái tử tin tức tiểu thất lập tức liền trở thành ít người có mất đất nghe sở hạ o vũ nói xong sở hạ o nghiễm chân chân chính chính ngây ngẩn cả người trầm mặc thật lâu phát ra một tiếng yếu ớt thở dài nhìn chằm chằm sở hạ o vũ vấn đạo tiểu thất nhị ca bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có hay không tâm tư đó sở hạ o vũ căn bản không có chân chờ lắc đầu nói mệt mỏi quá mệt mỏi nếu có lựa chọn ta sẽ rời đi kinh thành sởi v ô vũ sở hạ o vũ đầu vai nói nếu thật có như vậy một ngày nhị ca l i ề u lấy tính mạng cũng bảo đảm ngươi rời đi kinh thành lời đến cuối cùng sở hạ o nghiễm quay người rời đi nhìn sở hạ o vũ trong mắt thêm ra vẻ ô tình chỉ là rất nhanh liền t ắ n đi cất bước hướng đi dưỡng tâm điện sở hạ o vũ rời đi hoàng cung đã là hoàng hôn bất quá hắn cũng không trở về phủ mà là đi tống phủ tống ra ở xa linh nam mặc dù ở kinh thành có chỗ tòa nhà lớn lại ít có người cư trú ngày thường chỉ có một ít hạ nhân xử lý duy chỉ có tống bằng hồi kinh sẽ ở mấy ngày lần này cư trú mấy tháng xem như thời gian dài tống bằng đang tại trong thư phòng đọc sách nhìn sở hạ vũ đi đến từng có vẻ ngoài ý mớn nhưng là vội vàng đứng lên bài nói mặt tướng gặp qua vương gia không biết vương gia đại gia không có từ xa tiếp đón đưa tay đỡ lấy tống bằng sở hạ vũ h á m i ệ n g nói tống huynh không cần k h á c h khí bản vương hôm nay đến đây chỉ là trong lòng buồn khổ tìm tống huynh tâm sự tống bằng cùng sở hạ vũ quan hệ bởi vì tống nguyệt hai người quan hệ không tệ nhưng cũng bởi vì tống nguyệt nhiều hơn mấy phần lạ l ắ m ngày thường gặp mặt phần lớn là công sự ít có vết tư bây giờ đột nhiên nghe nói sở hạ vũ vậy mà bởi vì buồn khổ tìm chính mình nói chuyện t i ế n tống bằng ánh mắt l trong lòng nghĩ như vậy tống bằng trên mặt lộ ra một nụ cười đạo vương g i a như thế nói đến tống mộ sẽ không cùng vương g i a k h á c h khí uống rượu hay là uống trà cha sở hạ vũ thuận miệng đáp một câu mà nhìn thấy sách trên b à n c u ố n cười hỏi tống minh vẫn còn đang học tôn tử binh pháp tống bằng gật đầu một cái há miệng nói tôn tử binh pháp bác đại tinh thâm mỗi lần đọc đến đây cảm thấy khác biệt hình như có đạt được để cho người ta cảm khái sở hạ vũ mở miệng phụ hòa nói nghe tống minh khẩu khí liền biết đạt được không nhỏ chẳng thể trách có thể xuất lĩnh huyền giáp vệ bách chiến bách thắng ngược lại là bản vương tuy là huyền giáp vệ chủ xoái, sở hạ vũ, vũ,、so、vũ gật gật đầu lập tức nhưng là than nhẹ liêu khẩu khí đạo những năm này bản vương thật đúng là mệt mỏi nhất là làm một con cờ một cái qua sông tốt nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ đột nhiên nhìn t h ằ m chằm tống bằng nói tối hôm qua có thích khách xâm nhập hoàng cung đại ca bản thân bị trọng thương đến bây giờ đều chưa từng tỉnh lại hơn nữa thái tử nguyên bắc trước kia mạc bắt một trận chiến thương tâm mạch đến nay chưa lành nghe nói thánh thượng gặp chuyện tống bằng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mà nghe nói thái tử tâm mạch có tổn thương cả người càng là buộc phát ra bén nhọn khí thế thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ không nói tiếng nào trong thư phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc mà liền tại bây giờ có thị nữ bưng ấm trà đi đến phát giác được bên trong căn phòng bầu không khí thị nữ rõ ràng có chút bất an thận trọng vì hai người rót đầy nước trà rời đi trước khi rời đi vẫn không quên đem cửa chính đóng lại rất nhanh tống bằng liền tán đi tống mộ vẫn là câu nói kia thân ở quân ngũ nghe theo c n lệnh đến n ỗ i gia tộc không phải tống mộ có thể quyết định nhìn qua tống bằng sở hạ o vũ tự lo nợ nụ cười đạo xem ra tống huynh biết đến đồ vật không thiếu hôm nay bản vương chỉ là muốn hỏi một chút tống huynh đều biết cái gì nhìn chăm chăm sở hạ o vũ tống bằng đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền lắc đầu nợ nụ cười khổ đạo thất vương gia còn nói khác biệt quân lược chiêu này dương đông k í c h tây là lô hỏa thuần thanh a một nghìn một trăm hai mươi sáu quyển bốn triều đình năm trăm bảy mươi b ố mưa do sắp đến thành như sở hạ vũ sở liệu cho dù đám người tận lực phong tỏa tin tức nhưng mà chỉ là mấy ngày thánh thượng sở h ạ n nhiên gặp chuyện tin tức đã truyền khắp kinh thành là nhân người đều biết lại càng có tin tức nói thái tử sở nguyên b ắ t tâm mạch bị hao tổn ngày giờ không nhiều không phải vậy ý gì nhiều năm như vậy bất quá hỏi triều đình đúng sai trong lúc nhất thời kinh thành là lời đồn bay lời trời gió thổi báo r ô n g bao sắp đến lúc chạm vào tối mệnh ọ c một ngày sở hạ vũ mới về đến vương phủ chỉ là cơn còn chưa từ ngăn đến miệng tôn hầu liền đi, đi vào bài nói công tử trung thư lệnh trần đại nhân cầu kiến nghe nói nhạc phụ t r â n bách hàn sở hạ vũ thoáng suy tư một chút há miệng nói mong mời đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là đứng dậy nên tới cửa cũng không lâu lắm t r â n bách hàn liền đi đi vào chỉ là không chờ hắn hành lễ sở hạ vũ liền đem hắn đỡ lấy trước tiên miệng nói đạo đây là trong nhà nhạc phụ hà tất nhiều như vậy nghi thức xã giao thỉnh t r â n bách hàn rõ ràng tâm sự nặng nề cũng không có nói thêm gì nữa há miệng nói đi vào nói đi vào đại đường ngồi xuống lui tà hữu trần bách hàn cũng chưa từng nói nhảm nói thẳng thất vừng ra hôm nay trên phố lại có tân chuyện gửi ngươi có từng nghe nói sở hạ o vũ đối với trần bách hàn cũng liền như vậy giải có thể ngồi trên trung tư lệnh cái này địa vị cực cao vị trí có biết bất phàm nghe hắn như thế nói đến thì biết do phát sinh đại sự sợ l à thiên đâm lịch tặc ra chiêu nghĩ tới đây sở hạ o vũ ngừng lại giữ vững tinh thần hám i ệ n g nói mấy ngày nay bị thiên đâm khiến cho sức đầu mẹ chán căn bản không dành bận tâm những tin đồn kia bất q u á chuyện gì có thể làm cho nhạc phụ ngươi vội vã như thế trần bách hàn cũng không có lập tức trả lời nhìn chằm chằm hắn phút chốc nhìn hắn thần sắc không giống làm giả mới hám i ệ n g nói hôm nay chạm v à tối lao phu nhận được tin tức nói thương ngọc là kim lăng tạ gia đích nữ sở hạ o vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo v ô mạnh phía dưới cái b à n cứng rắn hoảng gỗ lê bên trên lại lưu lại thật sâu năm đạo thủ ấ n thiên đâm lịch tặc giải lời đồn m u ố n là tại hắn sở hạ o vũ trong dự liệu, cũng h h hắn hạo í n nói là có dị tâm sở v c ũ sẽ không có mảy may ngoài ý m u ố n có thể để sở hạ o vũ tức giận là thiên đâm lịch tặc vậy mà đem chú ý đánh vào thương ngọc trên thân đây là sở hạ o vũ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ trân bách hàn giống như đã biết cái gì nhưng vẫn là trương khẩu vấn đạo thất vực ra lão phu bây giờ hỏi ngươi một câu thương ngọc đến tột cùng thân phận như thế nào? đ sở hạ vũ, vũ, vũ thanh em mặc dù bình tĩnh nhưng lại có không nói ra được kiên định ngay trần bách hàn ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc trầm mặc phút chốc h á miệng nói vương g ra thật chân tình lao phu bội phục h ỉ là thiên đâm lịch tặc cố ý giải tin tức này nghĩ đến còn muốn có hậu thủ thất vương ra không thể khâm p v ỏ n g trầm mặc phút chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười há miệng nói mười năm trước cái bóng đem chú ý đánh vào tống nguyện cùng quách dinh trên thân mười năm sau vẫn như c ũ đem chú ý đánh vào một nữ tử trên thân nhân vật như vậy còn muốn một mực khống chế bản vương bản vương vì đó khinh thường trần bách hàn trọng trọng gật gật đầu nhưng là lại lắc đầu nói biện pháp này tuy không hổ thẹn cũng rất hữu hiệu vương g i a vẫn cần thật điểm nói đến đây ngừng lại trần bách hàn đứng dậy đồng thời nói t ố t lao phu cũng là rút sạch tới nói cho vương g i a một tiếng còn muốn trở về chính sự đường mấy ngày nay là lời đồn bay lời trời lao thần đầu ó c cũng là một đoàn b ụ não giả giả tiếng thở dài bên trong trần bách hàn phất tay ra hiệu sở hạ vũ chớ tiến đưa cất bước đi ra đại đường tiến đưa trần bách hàn đi ra đại đường sở hạ vũ nhưng là lâm vào trầm tư thanh như trần bách hàn nói tới một chiêu này tuy không hổ thẹn cũng rất hữu hiệu sở hạ vũ thậm chí có thể nhìn thấu cái bóng chiêu tiếp theo muốn lạc từ nơi nào có thể chính mình hết lần này đến lần khác không có biện pháp ngăn cản loại cảm rất này nhường sở hạ vũ có loại sâu đậm bất đắc dĩ cũng có lo lắng đau đớn bởi vì hắn có thể cảm thấy thánh thượng sở hạ vũ cũng muốn lạc từ giờ hợi sở hạ vũ một người ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng suy tư những ngày này thế cục suy suy tư chính mình đến tột cùng lựa chọn như thế nào mới tốt đột nhiên nghe được cửa ra và o có tiếng bước chân văng lên sở hạ o vũ n h u chặt cái chán thay đổi trở thành chữ xuyên nếu không phải xảy ra đại sự việc ấp tôn hầu làm sao dám ở thời điểm này quay dậy chính mình đi vào thư phòng tôn hầu không ngời bài nói khởi bẩm công tử trong cung vừa đưa tin tới thánh thượng vừa tỉnh táo lại thỉnh công tử ngươi vào cung nghe nói đại ca tỉnh lại sở hạ o vũ cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ ngược lại sinh ra vẻ khổ sở sâu đậm thương cảm bởi vì hắn đã đoán được đại ca muốn làm gì đáy lòng thầm nghĩ đại ca ngươi vì sao cũng như thế đau khổ bức bách tiểu thất tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ đứng dậy một mặt tiêu điều ra vương phủ chờ sở hạ vũ đổi tới hoàng cung dưỡng tâm điện đã chất đầy người hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g hoa phi nghi phi mấy vị t ầ n phi thái tử sở nguyên bắc nhị hoàng tử sở nguyên liên g i ậ t tam hoàng tử sở nguyên thịnh chờ đông đảo hoàng tử cùng với dũng vương sở hạ huyễn anh vương sở hạ huyên hai vị này vương ra lại có là trung thư lệnh trần bách hàn môn hạ hầu bên trong hầu c h i bạch thể tướng thầm thiền binh bộ thượng thư phương lâm một đám đại thần nhìn thấy sở hạ vũ đám người không tự chủ nhường ra một lối đi đi đến đại ca sở hạ vũ trước người nhìn thấy bộ dáng của hắn cho dù sở hạ vũ có thật nhiều bất mãn trên mặt cũng có qua một tia lo lắng đừng quên sinh chính là tông sư cảnh cao thủ cuối cùng lấy tinh huyết ngưng kiếm mặc dù chưa từng đột phá sở hạ nhiên hộ thân bảo giáp lại đà thương phổi của hắn phủ có thể bảo trụ một cái mạng đã là may mắn chỉ là mấy ngày cả người vậy mà gầy gò một vòng hai mắt thân ham x ư ơ n g chán nô lên hai tóc mai cũng biến thành tái nhật nhìn lại g i à n mua rất nhiều nhìn thấy đại ca sở hạ nhiên trong n h y mắt sở hạ vũ không khỏi nhớ tới phụ hoàng sở thiên phóng qua đời thời điểm bộ dáng hai người là như thế giống khiến cho sở hạ vũ ch đại ca nghe được sở h ạ o vũ tiếng g à o sở hạo nhiên cuối cùng mở mắt nhìn thấy sở h ạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười h á miệng nói tiểu thất tới nhìn thấy sở h ạ o nhiên trên mặt cái kia không có một tia chế tạo thuần túy nụ cười mừng rỡ sở h ạ o vũ tỏa ra ra một loại hảo giác càng là sưng sốt một lát chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười nói đại ca ngươi trung quy là tỉnh những ngày này chúng ta đều lo lắng chết ngươi thế nhưng là chủ của chúng ta tâm cốt k h ẽ gật đầu một cái sở h ạ o nhiên có chút ít thở dài nói ai có thể nghĩ tới tông sư cảnh cao thủ lại cam tâm làm thích khách bất quá sống chết trước mắt đi một lần ngược lại để cho chấm thấy do rất nhiều、chuyện. nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên thu hồi tất cả cảm xúc chấm giọng nói tất cả đi xuống tiểu thất tiểu bác hai người các ngươi lưu lại chấm có lời muốn nói với các ngươi nghe thánh thượng sở hạo nhiên như thế nói đến mọi người thần sắc lập tức trở nên khác nhau có thể cho dù sở hạo nhiên bệnh nặng cũng không có người dám bắt hắn c o n mình hành lễ lui về sau ra ngoài rất nhanh lớn như vậy t ầ m cung còn sót lại sở hạo nhiên sở hạ vũ sở nguyên bác ba người hơn nữa ba người cũng không có lên tiếng đại đường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc chầm mặt thật lâu thánh thượng sở hạo nhiên đột nhiên phát ra một tiếng yếu ớ t thở dài hám hiểm nói tiểu thất nằm tay cho đ đang khi nói chuyện sở h ạ n nhiên càng là đưa tay ra cánh tay thấy vậy sở h ạ n vũ vội vàng đưa tay nắm chặt đại ca sở h ạ n nhiên tay trưởng sở h ạ n nhiên cánh tay lạnh bớt hơn nữa sở h ạ n vũ là võ đạo cao tuyệt càng là phát hiện rất nhiều thứ trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt k h ắ c thường trong mắt còn có sâu đậm lo nghĩ nhìn thấy sở h ạ n vũ thần sắc biến hóa sở h ạ n nhiên trương miệng nói đạo tiểu thất phát hiện cái gì thời khắc này thái tử sở nguyên bắc giống như nghĩ đến cái gì mày nhận lại nhưng là đem mắt q u a n phóng tại sở h ạ vũ trên thân muốn nghe hắn trả lời như thế nào tại hai người chăm、chú. sở hạ vũ trầm mặc phút chốc h á miệng nói đại ca thể nội tổng cộng có ba cỗ chân khí theo thứ tự là đại ca cùng nhị ca thiếu dương chân khí lại có là đ ừ n g quên x a n h vạn ma chân khí chính nhất điểm điểm phá hư đại ca kinh mạch t ắ n nuốt đại ca sinh cơ cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô sở nguyên bắc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ vấn đạo không cách nào loại trừ sao lại là một trận trầm mặc đi qua sở hạ vũ lắc đầu nói trừ phi nhị ca đột phá tông sứ cảnh không phải vậy chỉ có thể áp chế chỉ là vạn ma chân khí cùng thiếu dương chân khí tranh đấu không ngừng không chỉ có đau đớn gì thường cũng sắp hao hết đại ca sinh cơ lần này không chờ sở nguyên bác mở miệng thánh thượng sở hạo nhiên trực tiếp phất tay đem hắn ngăn cản ngược lại nhìn chằm chằm sở hạo vũ vấn đạo đêm đó nếu không phải lão nhị kịp thời đổi tới t r â m đã là một cỗ thi thể chỉ là tiểu thất ngươi vì cái gì chưa từng đến đây sở hạo nhiên thanh n m vô cùng bình tĩnh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chỉ là chẳng biết tại sao sở hạo vũ đột nhiên lại không còn trách cứ hắn tâm tư ngược lại có chút tự trách trông m ắ t phút chốc sở hạo vũ cũng không trả lời mà là chuyển hướng lại nói đạo đại ca vừa gặp lại ngươi trong n h y mắt tiểu thất không khỏi nhớ tới phụ hoàng phụ hoàng bị thiên đâm lịch t ạ c a m toán thân loại kịch độc trong đó đau đớn không đủ làm người đạo ngày càng gầy gò chẳng qua là lúc đó tiểu thất không rõ ràng cho lắm cho là phụ hoàng bị bệnh mỗi ngày đến đây đùa cho hắn vui mong đợi phụ hoàng sớm một chút chuyển biến tốt đẹp đang tiếp phụ hoàng cố nén đau đớn còn muốn cười cho tiểu thất nhìn ai tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ lắc đầu nói vừa rồi đại ca ngươi mở miệng một cái trước mắt tiểu thất thật sinh ra một loại h ảo giác phảng phất thấy được phụ hoàng huynh trưởng như cha có thể chính là như thế đi đại ca tiểu thất hối lận hối lận đêm đó không có tới thậm chí vì tránh né đây hết thảy nhìn thấy sở hạ o vũ trong mắt thương cảm cùng hối hận sở hạo nhiên ánh mắt lộ ra vẻ ôn tình lẩm bẩm huynh trưởng như cha nhớ ký phụ hoàng mới tăng thời điểm đại ca từng nói qua câu nói này ngươi vào núi vi phụ hoàng giữ đạo hiếu ba năm nhìn ngươi rời đi đại ca ở trong lòng nói với mình chờ ngươi trở về nhất định giống cha hoàng yêu như nhau bảo hộ ngươi bảo hộ ngươi cho ngươi đổ tốt nhất phụ hoàng mệnh ngươi vào núi giữ đạo hiếu ba năm cố nhiên là thích cực nhỏ bậy chẳng lẽ không phải vì bảo hộ tiểu thất ngươi nói đến chỗ này sở hạo nhiên khống chế không nổi kích động trong lòng ho khan nhìn thái tử sở nguyên b á c vội vàng đi lên một bước đem hắn đỡ lấy đồng thời vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn mà nhìn thấy đại ca bộ dáng bây giờ sở hạo vũ cũng là một hồi đau lòng vội vàng nói đại ca ngươi đ ừ n g v ộ i cơ thể quan trọng cơ thể tự d ê u t ự a n h ư trong tiếng cười sở hạo nhiên phất tay ra hiệu sở nguyên b á c dừng lại lắc đầu nói đại ca thân là đế vương cần vì ta sở ra giang sơn cân nhắc thiên đâm lịch tặc nhất thiết phải trừ bỏ những năm này thiên đâm giống như giống như sinh trưởng ở trong trên người một khối u át tính một chút ăn mòn t r o n cơ thể đáng hận chấm lại không biết hắn ở nơi nào cuối cùng nhìn bầu trời đâm lịch tặc đem chú ý đánh vào tiểu thất trên người ngươi. cuối cùng nhịn không được ca một nghìn một trăm hai mươi bảy quyển bốn triệu đình năm trăm bảy mươi lăm loại bởi vì phải quả thật dài thán liêu khẩu khí sở h ạ o nhiên thần sắc đổ dần dần bình tĩnh trở lại c h ẫ m giải nói ngươi giữ đạo hiếu kỳ hạn chưa từng hồi kinh trẫm liền nhận được tin tức thiên đâm lịch tặc muốn hành tích h tiểu thất ngươi trẫm lúc đó cho là thiên đâm lịch tặc phá hư võ t h í không thành tài muốn hành tích h ngươi võ t h í bên trên ngươi lại gặp thiên đâm lịch tặc ám sát cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc trẫm cũng chỉ cho là thiên đâm lịch tặc vì phá hư võ thi gây nên hỗn loạn nhưng mà có thể một có thể hai không tiếp tục ba lại bốn ngươi ngày đại hôn thảm biến nhường chấm ổn định lại tâm thần suy tư thiên đâm lịch tặc l ậ p đi lặp lại nhiều lần hành thích tiểu thất ngươi đến tột cùng muốn lấy cái gì là c h â m suy tư thật lâu không đúng cách có ngày đột nhiên nhớ lại tiểu t ử ngươi lúc sinh ra đời đợi tình cảnh tiểu thất ngươi lúc sinh ra đời đợi trên trời rơi xuống dị tượng phụ hoàng chính vì nguyên nhân này võ đạo nhất cử đột phá tông s ư cảnh chính là thất sát tinh mệnh cách thất sát tinh vốn cũng là nhất đảng tướng tinh thế nhưng thiên hạ đã thái bình mệnh phạm thiên địa ngay đến đó sở hạ vũ không khỏi nhớ tới cổ dịch nhớ tới mười năm trước một buổi tối tại cái kia quán rượu nhỏ bên trong nhìn thấy lao giả thần bí công tử mệnh cách xung đ sở hạo nhiên giống như lâm vào hồi ức hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại há miệng nói lời nói này chính là chấm từ một thầy tướng trong miệng có được mệnh lý mặc dù hư vô chấm lại biết thiên đâm lịch tặc ý đồ thú chi bọn hắn cũng tại lao t ứ trên thân dùng qua một lần đem tiểu thất ngươi nâng đến cao vị sau đó để ta sở ra họa từ trong nhà biết được thiên đâm lịch tặc dự định chấm vốn đang khịt mũi coi thường thế nhưng là tiểu tử ngươi trong lúc thương tâm lại muốn gia nhập vào quân ngũ t r i n h phạt mặt bắc muốn chấm như thế nào bắt ngươi chờ ngươi trở về đã danh mãn tam quân vo đạo cũng đột phá thiên nhân cảnh tiểu thất ngươi tin không biết được ngươi một mùi lử không phải là tại hướng ta người đại ca này cho thấy tâm trí nhìn qua đại ca sở h ạ o nhiên sở h ạ o vũ trầm mặc phút chốc gật gật đầu há miệng nói hoàng thất tử đệ quá mức ưu tú cũng không phải là chuyện tốt một cái tiếng xấu cũng không phải chuyện xấu còn nữa tiểu thất lúc đó thụ thương rất nặng muốn mượn cơ hội n g ộ đạo bây giờ sở nguyên bắc cũng nghĩ đến sắc mặt gì khẽ biến trước kia t r i n h phạt mặc bắc hắn vì giam quân dọc theo đường đi nghe nói cũng là sở hạ o vũ như thế nào anh dũng như thế nào trí kế như thế nào phá địch cùng là hoàng thất k ê u từ chính hắn cả đời ra kiên kỵ chi ý biết được sở h ạ n vũ một mồi lựa đồ thành thời điểm thi biết rõ chính mình mặc dù đem tâm tư nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra nghĩ tới đây sở nguyên bắc há miệng kêu lên thất thúc ngươi cần gì chứ lời đến cuối cùng sở nguyên bắc càng là phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài tại sở nguyên bắc tiếng thở dài bên trong sở hạo nhiên cũng là một tiếng thở dài tiếp lấy mới vừa nói đạo nhìn tiểu thất ngươi chủ động nhận l ã n h chuyện này đại ca đáy lòng vui mừng tiểu thất ngươi cuối cùng trưởng thành biết là đại ca phân lưu cho nên vốn nên phải nói cho ngươi mà nói khuyên nhủ ngươi sự tình đại ca đều dằn xuống đáy lòng tại phía sau màn nhìn chăm chú lên cái bóng đi sắp đặt muốn mượn cơ hội tìm ra cái bóng t chỉ... h xa xa bởi vì đại ca ngươi cố t ngừng tiểu thất cảm nhận được lạ lẫm ngày đó tại trong linh đường tiểu thất vốn là muốn làm lấy mẫu hậu cùng cứu cứu nói ra lời trong lòng thế nhưng là cuối cùng không có nói ra thành như đại ca nói tới tiểu thất vốn là thất s á t tinh mệnh cách liền đem hết thẻ giao cho vận mệnh tới quyết đoán như đại ca ngươi cờ cao một nước tiểu thất sẽ mang một nhà lao tiểu rời đi kinh thành lại không hỏi thị thị phi phi nhưng nếu là sáu nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ tâm thần bình tĩnh cùng đại ca sở hạo nhiên nhìn nhau nói tiếp nếu là cái bóng thắng này cục vì ta sở ra Gia giang sơn tiểu thất cũng chỉ có thể thuận thế mà lên ta sở ra Gia giang sơn tự có ta sở ra nam nhi đàm đương nhìn xem sở hạ o vũ cặp kia tinh khiết thiên chân vô tả con mắt sở hạo nhiên đột nhiên nợ đủ cười quát lên hảo một câu ta sở ra Gia giang sơn tự có ta sở ra nam nhi đàm đàm đàm đương trân tiểu thất đại ca truyền thái tử c h i vị cho ngươi như thế nào t h ổ i phu một tiếng sở hạ o vũ càng là thất thanh nợ nụ cười h á miệng nói đại ca hà tất h dò xét tiểu thất c h ờ bắt được cái bóng tiểu thất lập tức ra kinh t i ế p này lại không bước vào kinh thành một bước tiểu thất mệt mỏi thật mệt mỏi nghe sở hạ o vũ như thế nói đến sở hạ o nhiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị chỉ là sắc mặt lập tức rét lạnh xuống chấm giọng nói tiểu thất ngươi có ý tứ gì đại ca mạng sống như treo trên sợi tóc tiểu bác tâm mạch có hại chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đại ca có át chủ bài không có sáng đi ra nói đến đây ngừng lại sở hạ nhiên sắc mặt lại lắc đầu nói đại ca thật đúng là có lưu hậu chiêu chính là ngươi tiểu tử nếu là cùng bóng người giao phong thất bại đại ca liền sẽ chuyển thái tử c h i vị cho ngươi những năm này rèn luyện là đủ để cho ngươi trở thành một đời minh quân cho nên đại ca ván này cũng không từng thua nhìn c h ă m c h ă m đại ca sở h ạ o nhiên phúc chốc sở h ạ o vũ lại là n ở đủ cười nhìn lại nói không rõ lại nói không rõ từ tốn ó i đã như vậy tiểu thất liền làm vừa làm cái này thái tử a sau khi nói xong sở h ạ n vũ trực tiếp quay người rời đi cho nên ngay cả lễ cũng rời đi mà trông lấy sở h ạ n vũ bóng lưng sở h ạ n nhiên cùng sở nguyên bắt trên mặt đều lộ ra thần sắc phức tạ sở hạ o vũ liền biến mất ở tầm mắt của hai người bên trong thu hồi ánh mắt sở nguyên b á c nhìn qua phụ hoàng sở hạ o nhiên vẫn đạo phụ hoàng sở hạ o nhiên giống như biết sở nguyên b á c muốn nói gì vung khe phất tay đạo mọi thứ có nhân có quả phụ hoàng r e o xuống đắng bởi vì cuối cùng được các quả không sao tiểu thất sẽ rõ đi thôi chấm mệt mỏi rời đi hoàng cung sở hạ o vũ thần sắc mỏi mệt dẫn tới đông đảo quan viên vì thế mà tròn váng đột nhiên một chiếc xe ngựa tại sở hạ o vũ bên cạnh thân ngừng lại có âm thanh truyền g a đạo thất vực ra lên xe đây là phương lâm thanh âm sở hạ o vũ thoáng suy tư một chút lập tức nghĩ đến cái gì cất bước đi lên xe ngựa trong xe ngựa phương lâm nửa dựa vào xe ngựa thần sắc lời nhác hướng sở hạ o vũ nói ngồi những năm này càng ngày càng quen thuộc xe ngựa cực kỳ lâu đều chưa từng cưỡi ngựa thật hoài niệm ngang dọc xa trường tư vị những năm này ở tại kinh thành sở hạ o vũ cũng là cực ít cưỡi ngựa phần lớn đón xe mà đi ngồi xuống đồng thời nói nên ở tại kinh thành d u y ê n cớ ra kinh thành bản vương vẫn n ử thích phóng ngựa leo nhanh có lẽ vậy phương lâm thuận miệng đất lời chuyển khẩu lại nói vương ra nhìn thế nào dưới mắt thế cục nhìn chằm chằm phương lâm phúc chốc sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo phương tăng ca nếu là tiểu thất khởi binh ngươi nói tiểu thất có mấy thành phần thắng nghe sở hạ o vũ lớn mật như thế lại trực tiếp như vậy nói muốn khởi binh phương lâm không khỏi s ư ớ n g sốt một chút lập tức hung hát trợn mắt nhìn hắn một mắt quát lên tiểu tử ngươi nói cái gì đó chẳng lẽ là tưởng rằng đại nguyên soái trưởng quản hộ phủ liền có thể tùy ý điều động đại quân đang khi nói chuyện nhìn sở hạ o vũ thần sắc không thay đổi vẫn như c ũ tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm phương lâm lần nữa c h ừ n mắt liếch ắ n một cái chỉ là thần sắc đổ bình tĩnh trở lại, nói đến t mạc chi đây ngừng h lại lại phương lâm tự tiếu phi tiếu nhìn qua sở hạ vũ nói những năm này đi qua thất vương ra ngươi bồi dưỡng dòng chính có bao nhiêu lại có mấy người có thể không hỏi nguyên do không hỏi kết quả nghe theo ngươi hiệu lệ phương lâm lời tuy không dễ nghe sở hạ o vũ lại biết hắn nói tới cũng là sự tình chẳng những không có tức giận ngược lại bắt đầu cười hắc hắc tiếp lời nói cho nên ta mới đang nghi ngờ vì cái gì cái bóng kết luận bản vương có thể hoạ loạn ta sở ra tuy biết sở hạ o vũ là ở lời nói khách sáo phương lâm vẫn là h á miệng nói t i ê u hận t i ê u hận là đủ thay đổi một người thất vương ra ngươi sở d ị biến thành bộ dáng bây giờ rất lớn nguyên nhân cũng là m ộ ư ơ i năm trước trận kia ám sát trong n g a y mắt sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã tàn đi mà phương lâm lại nói tiếp m ộ ư ơ i năm này thất vương ra ngươi mặc dù bất quá hỏi triều đình đúng sai nhưng là đem thiên vệ nắm ở trong tay thiên vệ thực lực chắc hẳn vương ra so với ai khác đ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 cho nên thánh thượng căn bản không cần giao phó cái gì chỉ cần thánh thượng tại kinh thành triều đình liền một mực trưởng k h ô n g tại thánh thượng trong tay bằng không thì cũng không có tông sư cảnh cao thủ cam tâm làm tử sĩ hành thích bệ hạ cái bóng lần này thật đúng là đại thủ bút dùng tông sư cảnh cao thủ muốn c h ế t sĩ đúng là đại thủ bút đáy lòng thở dài liêu thanh sở hạ vũ h á miệng nói phương tam ca ngươi thở nhỏ bồi đại ca bên cạnh thân tương giao tâm đầu ý hợp ngươi cũng đã biết đại ca át chủ bài ở đâu ư tiểu thất mặc dù đoán không được cũng biết đại ca át hẳn sẽ không cho phép thế cục mất khống chế lần này phương lâm cũng không có lập tức trả lời trầm mặc phút chốc lắc đầu nói thánh thượng mưu tính sâu xa mọi thứ cũng là bảy mưu rồi hành động chỉ là hôm nay tình hình phương mộ cũng không thể nhìn thấu có lẽ thánh thượng thật đúng là ẩn giấu hậu chiêu chỉ là chúng ta nhìn không thấu thôi sở hạ vũ thân là thiên nhân cảnh cao thủ có thể thông qua một người hô hấp biến hóa tới kết luận hắn là không nói dối cho nên sở hạ vũ biết phương lâm nói tới đều là thật không khỏi trầm mặc xuống trầm mặc phút chốc sở hạ vũ đột nhiên trương cầu nói phương tam ca vừa rồi tại dưỡng tâm điện đại ca nói hắn có ý định lập tiểu thất vì thái tử đột nhiên nghe tin tức này phương lâm đầu tiên là xưng sở khuôn mặt không thể tin được lập tức lại Lâm trầm Máy vào tư. nói h n l đến đây mừng tạm phương lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ hai mắt nói kỳ thực thất vương gia ngươi căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy bây giờ là thánh thượng cùng cái bóng tại đánh cờ bảo trì một khỏa tính trẻ c o n một khỏa sơ tâm thất vương ra mới là chúng ta nhận biết chính là cái kia tiểu thất thường thức phương lâm mà nói sở hạ vũ rốt cuộc biết chính mình địa phương nào sai rồi rốt cuộc biết sự tỉnh tại sao lại đến trình độ này không nguyên nhân chính là vì chính mình t r ồ n g xuống quá đắng trâm m ắ t phút chốc sở hạ vũ thất thanh nợ nụ cười khổ thông minh quá sẽ bị thông minh hại a 1128 quyển bốn triệu đình năm trăm bảy mươi sáu bàn đạp những ngày này kinh thành thỉnh thoảng bước lên đủ loại nghe đồn kinh thành bách tính đối với cái này giống như tập mãi thành thói quen có thể nghe nói thánh thượng muốn lập hiếu vương sở hạ vũ vì thái tử tất cả mọi người vẫn là bị kinh trụ mà người hưu tâm càng là phát giác được mùi âm mưu kinh thành trời phải thay đổi rồi tiêu phủ sở hạ vũ bận rộn một buổi sáng đang chuẩn bị dung nữa tôn hầu sải bước đi đi vào không người b à i nói công tử ngũ vương ra muốn gặp ngươi cố ý dặn dò đã ở phiêu m i ệ u các chuẩn bị thực r ư ợ u chờ công tử đại giá của ngươi ngũ ca tự nói âm thanh bên trong sở hạ vũ trên mặt lộ ra suy tư thần sắc không do ngũ ca ở thời điểm này mở tiệp chiêu đã chính mình đến tột cùng ý gì chỉ là rất nhanh liền có quyết đoán đứng dậy nói chuẩn bị xe bởi vì triệu khánh lâm niêm phong phiêu m i ệ u cắt đến nay còn chưa từng khai trường đã từng náo nhiệt khác người thường đầy là mối họa phiêu m i ệ u cắt bây giờ lánh lanh thanh thanh một bóng người đều không nhìn thấy t h ế vậy sở hạ vũ đ ấ y lòng một tiếng thở dài chậm rãi đi vào vẫn là mười năm trước cái nhà kia võ vương sở hạ huyên thậm chí cố ý đem rượu hiến bày tại trong lương đ ỉ n h tịch mịch hai mắt nhìn qua trong nước cá bơi cũng không biết đang suy nghĩ gì nhìn thấy ngũ ca sở hạ huyên t h ầ n sắc sở hạ vũ càng ngày càng hiếu kỳ nhưng là cười nói ngũ ca ngày thường không phải phiền nhất tiểu thất hôm nay nghĩ như thế nào tới mở tiệc chiêu đãi tiểu thất ây cũng đ ngồi tuy ý đáp lời sở hạ huyên ánh mắt lộ ra hồi ức t h ầ n sắc chấm dãi nói tiểu thất ngươi là có hay không còn nhớ rõ mười năm trước linh đệ chúng ta hai cái chính là ở đây đánh cược ngươi nếu có thể mang tiểu phi đi mặc bắc ngũ ca liền đem phiêu m i ệ u cắt d a o cho ngươi xử lý không phải vậy ngươi vĩnh sinh không ra kinh thành thật hy vọng trước kiên là ngũ ca thắng và không thì cũng liền sẽ không có nhiều như vậy thị thị phi phi trở về chỗ ngũ ca sở hạ huyên mà nói sở hạ o vũ ngồi xuống đồng thời cười nói ngũ ca thắng lại như thế nào chẳng lẽ là cho là tiểu thất sẽ giữ đúng hứa hẹt hắc hắc đồng ngôn vô kỵ thời khắc này sở hạ h uyên cuối cùng rồi sẽ ánh mắt thu hồi mong tại sở hạ vũ trên thân chỉ là trên mặt cũng không có bất luận cái gì không vui ngược lại gật đầu nói cho nên ngũ ca căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ thắng chỉ là hiếu kỳ tiểu tử ngươi sẽ dùng biện pháp gì mang tiểu phi ra kinh không nghĩ tới ngươi vậy mà đem chủ ý đánh vào thái tử trên thân thật đúng là một bước học cờ l ờ i đến nơi đây sở hạ h uyên bưng chén rượu lên hướng sở hạ vũ nói tới tiểu thất b ồ i ngũ ca uống một chén nhìn qua ngũ ca sở hạ h uyên sở hạ vũ giống như đoán được ý đồ của hắn há miệng nói Ngũ cũng không phải không biết tiểu thất tính tình, nhìn cùng trong nói cũng muốn nhường tiểu phi tình lại, chỉ là 10 năm không thấy ca, cũng không biết ca một người trong núi thế nào.、Một、tiếng không nói rõ được cũng không gì ca cư cái chỉ ca, ca được được phải thất thấy thẩm phi phủ, thất phi thấy thế thở tả biết tiểu tiểu tiểu tiểu lại, biết dài, tứ tứ một Một ưu rõ rõ là sở hạ vũ b ư nhắc g c é n r ư lên bốn ca sở hạ húc sở hạ huyên thần sắc cũng có chút phức tạp uống vào rượu trong chén càng là một trận trầm mặc hơn nửa ngày mới há miệng nói tứ ca tuổi nhỏ thòng quân trưng thu chiến xa c h ẳ n g hai mươi năm ít khi bị bại sáng tạo thần sách ý càng là ta đại sở tam đại tinh nhuệ một t r o n g trong quân đội danh vọng uy thế khá lớn ca cũng không kém bao nhiêu có thể khởi binh hơn tháng liền bị áp giải h ồ i kinh bây giờ mười mấy năm trôi qua đại ca đã hoàn toàn trưởng không c h i ệ u cục đáng tiếc ca kéo dài thanh n m bên trong sở hạ huyên c h u y ể n cầu nói những năm này đại ca một mực tại cùng cái bóng đánh cờ đại ca muốn tìm ra cái bóng trừ bỏ loại độc này liệu cái bóng muốn hỏa loạn ta sở ra giang sơn mà trong tay hai người quân cờ chính là tiểu thất ngươi đem tiểu thất ngươi nâng đến cao vị chỉ tiếc đại ca rất kém một chiều bị tông sư cảnh cao thủ l i ề u mình nhất kích sợ là sáu câu nói kế tiếp sở hạ huyên cuối cùng không dám nói đi ra chấm m ặ t phút chốc lại lắc đầu nói tiếp cho nên đại ca muốn lập ngươi vì thái tử chuyện này cũng không phải là miệng nói một chút mấy ngày nay tỉnh trung thư môn hạ tỉnh tông nhân phủ đều đang bận rộn chuyện này thời khắc này sở hạ vũ lại mê hoặc ngũ ca sở hạ u y ê n ý tứ chấm mắt phút chốc không cho là đúng c ư i nói như thế nào ngũ ca cũng cho là như thế Đại ca cơ chí, t ư ờ nghe t ư ngũ ca sở hạ huyên như thế nói đến sở hạ vũ liền minh bạch ngũ ca biết cái gì ánh mắt lộ ra một tia yêu kỳ chứng khẩu vấn đạo ngũ ca nói hết ra sao không nói hết lời làm người khác khó chịu vì thèm sở hạ o huyên vẫn không có trực tiếp trả lời tịch mịch trong mắt giống như đang suy nghĩ gì chậm rãi nói n ă n g n ó i tiểu thất ngươi diệt đi c h ị n h ra phía sau đại ca đã từng hỏi qua bản vương một câu nói tiểu thất đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện thế nào lúc đó ngũ ca đồng thời không thể đoán được đại ca ý tứ chỉ nói tiểu thất ngươi đã lớn lên trên vai có thể nâng lên gánh nặng đại ca cười cười rất là tùy ý nói chỉ mong a nói đến đây lắc đầu sở hạ huyên nghiêm nghị khuôn mặt trở nên phức tạp nói tiếp đại ca nhìn như tùy ý nói chuyện ngũ ca lại biết đại ca tất có tâm ý một mực tại ngờ tới đại ca ý tứ thẳng đến gần nhất vừa muốn minh bạch đại ca đại khái mới không thua bất luận một vị nào minh quân có thể cuối cùng cũng là phạm nhân một người không có khả năng mọi chuyện đối với nhiều lần thắng vì thế đại ca cho tới bây giờ đều có lưu hai tay chuẩn bị chính là tiểu thất ngươi đến nỗi ngũ ca nhưng là một khối đá đặt chân lần này sở hạ vũ tợ h i ể u ngũ ca sở hạ huyên ý tứ nhưng là trương khẩu vấn đạo ngũ ca ngươi đến tột u cùng ý gì nhìn qua sở hạ vũ sở hạ huyên ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp c h ầ m m ặ t phút chốc mở miệng giải thích nói đại ca cùng bóng người đánh cờ liên quan đến ta sở ra an nguy giang sơn ổn định đại ca đã sớm làm hai tay chuẩn bị đại ca thắng được hết thể dễ nói một khi thất bại đại ca liền sẽ lập tiểu thất ngươi vì thái tử t i ể nghe ấ ngũ ca sở hạ huyên nói xong sở hạ vũ đầu tiên là xương sở lập tức nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ hoàng sợ nói ngũ ca ngàn vạn lần đường làm chuyện điên rộ à sở hạ huyên lắc đầu tự tiếu phi tiếu hướng sở hạ vũ nói tiểu thất ngươi không có lựa chọn khác ngũ ca chẳng lẽ không phải như thế chỗ bất đồng là ngũ ca không cam tâm chỉ làm một con cờ mặc cho người định đoạn ván này không thành công thì thành nhân lời nói lạnh như băng âm thanh bên trong sở hạ huyên trên mặt lại lộ ra vẻ c ư ờ i khổ lại nói tiếp có lẽ đây hết thể đều ở đây đại ca tính toán bên trong bây giờ thì nhìn ai cờ cao một nước cho nên tiểu thất chớ trách ngũ ca nhìn qua ngũ ca sở hạ huyên sở hạ vũ có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể chính nhất điểm điểm t ă n giã nghĩ đến là hắn tại trong rượu hạ độc chỉ là trong lòng cũng không có trách cứ ngũ ca sở hạ huyên ý tứ thần sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại chứng khẩu vấn đạo ngũ ca ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả của làm như vậy cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc sở hạ u y ê n há miệm nói người làm soái không nói thắng trước tiên lo bại đây là phụ hoàng thường xuyên đối với chúng ta huynh đệ nói một câu nói húng chi tranh thiên hạ ngũ ca ha có thể không biết kết quả cho nên tiểu thất ngũ ca hôm nay tìm ngươi chính là làm giao dịch lại định vị đánh cược ngũ ca như giành được n à y cục sẽ tùy ý ngươi mang theo một nhà lao tiểu rời đi kinh thành nói đến đây ngừng lại sở hạ huyên trầm mặc phút chốc mới h á miệng nói nếu là ngũ ca thất bại ngũ ca sẽ tự tuyệt tại từ đường phía trước chỉ hy vọng tiểu thất ngươi thả ta một nhà lao tiểu đi tới mặt bắc ngũ ca sở hạ u y ê n vừa mới mở miệng sở hạ vũ không khỏi nhớ tới bốn ca sở hạ húc trước kia hắn tự n ủ qua một câu như vậy thế nhưng là bọn hắn cuối cùng đều làm trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười như thế khổ tâm hám i ệ n g nói ngũ ca ngươi có hay không nghĩ tới tiểu thất ngoan đồng một cái căn bản vốn không phòng thủ ước định tuổi phu một tiếng sở hạ huyên càng là thất thanh nợ nụ cười thoải mái cười to càng là đẻ loan l i ế u yêu chi khó khăn nhị cười sở hạ huyên hám i ệ n g nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ là cho là mình thắng chắc sở hạ vũ cũng không trả lời ánh mắt lộ ra sâu đậm thương cảm chỉ là trên mặt lại lộ ra một nụ cười hám i ệ n g nói rất lâu không nhìn thấy ngũ ca ngươi cười bất quá thật khó nhị sở hạ huyên lần nữa bị sở hạ vũ cho c chỉ là lần hắn khống chế rất tốt lắc đầu nói tiểu tử ngươi chẳng thể trách có thể được phụ hoàng mẫu hậu yêu thích thật đúng là một cái quả vui vẻ đáng tiếc thế sự trêu người à. tiếng thở dài bên trong sở hạ huyên thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại há miệng nói tiểu thất ngũ ca chỉ ở trong rượu tăng thêm hoa công tán đồ ăn đều vô sự ngươi bận rộn lục một buổi sáng ăn chút à. gật gật đầu sở hạ vũ cầm lên đũa kẹp miếng thịt c á tinh tế lập lại sau đó v ấ n đạo ngũ ca tiểu thất đây cũng là tù nhân muốn hỏi ngươi tối hậu nhất sự kiện quách dính đến tột cùng chuyện gì xảy ra sở hạ vũ thanh em bình tĩnh nghe không ra b mà trông lấy sở hạ vũ gương mặt sở hạ huyên chầm mặc phút chốc phát ra một tiếng yếu ớt thở dài không có một k i a dấu diêm nói trước kia hết thẻ hai tên thích khách l ẹ n vào vườn phủ một cái đi tới đại đường ám sát tiểu thất một người khác đi thính vũ hiên làm ngũ ca dẫn binh vây quanh tính h vũ hiên thích khách quần áo s ố c xếp đi ra lúc đó ngũ ca liền ý thức đến rồi không ổn đi vào tiểu tạ nhìn quách dính quần áo lam lũ nằm trên mặt đất ngũ ca thật sự cho rằng x ấ u nói đến đây lại là một tiếng thở dài sở hạ u y ê n nói tiếp vì tiểu thất ngươi và q u á c dính danh dự cũng vì ta hoàng thất danh tiếng ngũ ca điểm q u á c dính đích từ huyện đối ngoại lại xứng qu t sở hạ huyên hao t c nguyễn đáp chuyện xảy ra không bao lâu cũng là ở nơi này phiêu miễu các ngũ ca thu đến một phong thư trong thư viết rõ sự tình mòn nguồn ngũ ca nguyên bản không tin cố ý vào cung tìm vĩnh công công đối chất nhìn thấy vĩnh công công thần sắc một cái trước mắt ngũ ca liền hiểu chuyện gì xảy ra những năm này không muốn thấy ngươi cố nhiên là phiên ngươi cũng bởi vì ngũ ca cảm thấy thẹn với ngươi có lẽ tại đại ca cùng bóng người sắp đặt bên trong ngũ ca chính là tiểu thất ngươi bàn đạp nhìn ngũ ca sở hạ huyên như thế thẳng thắn nói ra sở hạ vũ trầm mặc phút chốc cũng không có mở cớ cầm lên đ u a từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn mà trông lấy sở hạ vũ dáng vẻ sở hạ huyên phát ra một tiếng y ế u ớt thở dài 1129 quyển 4 triều đình 577 bức thoái vị hoàng cung, run dày mày đình hoàng điện, thánh thượng sở hạo nhiên hai mắt nhắm nghiền, không ngừng run dày lông mày rõ ràng nhận thông lớn thoái tâm mắt thừa rõ giữa hai hạo khổ bức cực vị sở tiểu vĩnh tử phục dịch sở hạo niên h nhiều năm tự nhiên biết thánh thượng ý tứ chậm g i i nói khởi bầm thánh thượng anh vương ra động sở hạo niên h ngừng lại mở mắt lại nổ bắn ra h à o quan g sáng tỏ chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy thậm chí lần nữa nhắm mắt lại châm m ắ t p h ú t chốc sở hạo niên h dùng thanh â m khàn khàn nói nhịn nhiều năm như vậy lão ngũ cuối cùng cũng không nhịn được tiểu thất thế nào tiểu vĩnh tử lập tức đáp anh vương ra chỉ là cầm giữ thất vương gia võ công g i a m cầm đứng lên sở hạo niên tuy bị đừng quên xanh chân khí quấn lấy đau đớn dị thường suy nghị nhưng là cực kỳ rõ ràng nhất thanh hử ph không quả quyết nếu là hắn thật có thể đối với tiểu thất ra tay châm truyền vị cho hắn cũng không phải không có khả năng nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên đổi g i ọ n g hỏi trần bắc hàn hầu c h i bạch thẩm tiền h ba người bọn họ có đậu tinh gì sở hạo nhiên cùng cái bóng đánh cờ nhiều năm có thể tin tưởng phát giác được cái bóng ngay tại trên triều đình thậm chí là sở hạo nhiên bên cạnh thân thân cận đại thần mười năm này thánh thượng sở hạo nhiên một mực đang âm thầm loại bỏ một lần lại một lần bài trừ đến cuối cùng chỉ còn dư trần bắc hàn hầu tri bạch thẩm tiền ba người mà ba người lại phân biệt chấp trưởng tình trung thư môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh là chân chính triều đình tr Tiểu v ĩ nói h Tử tự n ê n đến h t đây ngừng lại sở hạng nhiên trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ lại nói tiếp chấm ngày giờ không nhiều nếu là không thể nhìn thấy cái bóng chấm chết không nhắm mắt nghe thánh thượng sở hạo nhiên như thế nói đến tiểu vĩnh tử vội vàng quỳ lãi đạo thánh thượng nói thế nào những lời nói buồn bã như thế nô tài tin tưởng thánh thượng sáu lời nói chưa từng nói xong liền bị sở hạo nhiên phất tay đánh gãy lạnh giọng nói tuất chớ nói những cái kia dễ nghe chấm đã sớm nghe được kén t r a được cái bóng người nào chấm mới có thể yên tâm nô tài tuất lệ lần nữa cúi đầu tiểu vĩnh tử đứng dậy rời đi lưu lại sở hạo nhiên phát ra một tiếng y ế u ớ t thở dài chính sự đường trung tư lệnh trần bách hàn đang tại chỉnh lý tấu trương những ngày này thánh thượng ốm đau tại giường cần yên tâm tính dưỡng chỉ có gặp phải chuyện trọng đại đặc biệt mới có thể giao cho thánh thượng định đoạt số đông tấu trương phần lớn giao cho thái tử phê duyệt đến nỗi một chút không quan hệ nặng nhẹ trần bách hàn thân là trung thư lệnh liền có quyền xử trí tuy ý lật nhìn một bản tấu lên trần bách hàn ánh mắt lộ ra một tia không vui đặt ở một bên nếu là loại này lông gà vỏ tỏi chuyện đều đưa đến thánh thượng trên b à n hắn trực tiếp về nhà dưỡng lao tính toán Trần tuổi thân thể gần hầu Hàn không nhỏ, năm nuôi hướng ngày Bách cả làm vợ đã đây mấy sau nghe Trần、bách、Hàn sắc mặt biến nhân miệng nói, đình bận rộn, Bách hóa, phút chốc há miệng nói, đình sự vật bận rột, Lao Phu mặt tư triều vật sắc suy sự đi Lao khi ô n chuyên hồng tuấn, hồng g thể, k ả h u y nói h chiếu cố Lao Phu nhân,、Lao、Phu khi đệ cỡ cố nào xong n làm Lao Lao Sau trở về. Sau khi nói xong trần bách hàn lần nữa cầm lên bản t ấ u chương chỉ là cũng không lâu lắm đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng ầm bị v a n g lên trần bách hàn trương khẩu vấn đạo chuyện gì như thế dầm dĩ não theo trần bách hàn mà nói một trung niên văn thư xài bước đi đi vào không người bái nói khởi bẩm đại nhân cấm quân đột nhiên tuyên bố hoàng cung giới nghiêm nghiêm cần bất luận kẻ nào rời đi phòng bốn phía đi lại lập tức trần bách hàn m ở trong mắt bắn ra hai đạo q u a n mang hắn đã ngửi được mùi âm mưu đứng dậy đồng thời q u á t lên dưỡng tâm điện trong tiếng hét vang trần bách hàn bước nhanh đi ra ngoài chỉ tiếc mới ra chính sự đường liền bị người ngăn lại đối mặt từ nhất phẩm trung thư lệnh hát giáp thị vệ lộ ra có chút k h á c h khí ô n quyền bái nói trần đại nhân thánh thượng nghiêm lệnh hoàng cung giới nghiêm bất luận kẻ nào không thể bốn phía đi lại mong rằng trần đại nhân lập tức quay đầu chớ gọi chúng tiểu nhân k ó xử Bách đại nhân chớ gọi chúng tiểu nhân chất vấn đang khi nói chuyện đen giáp tiểu t ư ớ n g ôm quyền không người hướng trần bách hàn đi lại lễ giống như đang chờ trần bách hàn lên tiếng mới có thể đứng vậy nhìn chằm chằm đen giáp tiểu tương trần bách hàn sắc mặt rét lạnh xuống chấm giọng nói thánh thượng bệnh nặng tại sao đột nhiên phía dưới mệnh lệnh như vậy còn không cho phép qua bạn quan muốn lập tức gặp mặt thánh thượng thương lượng cấm quân thập vệ một thống lĩnh cũng coi như là quyền cao chức trọng hơn nữa thương lượng xuất thân tướng môn cha hán thường trưng thu từng là cấm quân phó thống lĩnh đi theo tiên đế nhiều năm kỳ huynh thường minh cũng tại cấm quân nhậm p chức bởi vì này nguyên nhân hai huynh đệ này tại trong cấm quân cũng có rất lớn hy vọng nhìn thấy thương lượng trần bách hàn giống như nghĩ đến cái gì ánh mắt lộ ra hai đạo tia sáng kỳ dị chỉ là trong nháy mắt liền lại biến mất không thấy t i ê n tĩnh nhìn qua người tới thương lượng tốc độ cực nhanh chạy đến trần bách hàn trước người phía sau hung á c trợn mắt nhìn đen g i á p tiểu tương một mắt sau đó ôm quyền bài nói trần đại nhân thuộc hạ không hiểu chuyện mong rằng đại nhân chớ trách thánh thượng có chỉ t h n h đại nhân lập tức đi tới dưỡng tâm điện thời khắc này trần bách hàn đã khôi phục trước sau như một thần sắc há miệng nói bọn hắn cũng là tuân theo quân lệnh không sao tất nhiên thánh thượng có chỉ chúng ta vẫn là mau chóng phục mệnh thưởng tướng quân thỉnh phất tay là một cái thình thương lượng há miệng có thể không hiểu trần bách hàn trong lời nói ý tứ nhưng là thần sắc không đổi đáp thánh thượng lệnh dụ không phải mạ tướng có khả năng đoán bất quá hoàng c u n g giới nghiêm bất luận kẻ nào nghiêm cận đi lại lúc này mới từ ti chức tới thỉnh đại nhân đồng thời cũng có người đi mời hầu đại nhân cùng trần đại nhân nghe thương lượng như thế nói đến trần bách hàn ý vị thâm trường nhìn hắn một mắt lại không có lên tiếng nữa chính sự đường cách dưỡng tâm điện cũng không xa không bao lâu hai người liền đã đổi tới chỉ là nhìn qua bên ngoài đại điện thành hàng thành hàng cấm vệ trần bách hàn vẫn có thể ngửi được trong đó khẩn trương k h í tức thời khắc này trần bách hàn càng ngày càng chắc chắn trong lòng nở tới nhưng là thần sắc không đổi đi vào dưỡng tâm điện thái tử sở nguyên bác hiếu vương sở hạ vũ anh vương sở hạ huyên ngồi ngay nắn g trong đó đến nỗi tam hoàng tử sở nguyên thịnh thì đứng trang nghiêm một bên thấy vậy trần bách hàn ý vị thâm trường nhìn anh vương sở hạ u y ê n một mắt không người bãi nói lao thần bái kiến thái tử điện hạ gặp qua anh vương h i ê u vương thịnh quật vương căn bản hỏi tiếp thánh thượng đâu như thế nào vĩnh công công cũng không thấy tiếp lời sở hạ huyên không mặn không đặt nói vĩnh công công đi mời thánh thượng chờ đại nhân cùng thẩm đại nhân đổi tới nghĩ đến cũng liền đi ra t r â n đại nhân thỉnh t r â n bách hàn quét đám người một mắt khẽ gật đầu một cái ngồi ở một bên đại điện lần nữa lâm vào yên lặng cũng không lâu lắm môn hạ hầu bên trong hầu c h i bạch cùng tể tướng thẩm thiền cũng đi vào dưỡng tâm điện mà nhìn thấy tình cảnh này hai người trong mắt cũng đều lộ ra sắc mặt khác t h ư ờ n g chỉ là không chờ hai bọn họ há miệng sở hạ u y ê n trước tiên miệng nói đạo hai vị đại nhân chờ chốc lát bạn vương này liễn thỉnh thánh thượng đi ra thịnh quần vương tại anh vương sở hạ huyên trong tiếng gào ghét tam hoàng tử sở nguyên thịnh mục vô biểu tình hướng đi tầm cung nhìn mọi người thần sắc khác nhau thời khắc này cho dù hầu c h i bạch cùng thẩm thiền còn có đông đảo nghĩ hoặc cũng có thể đoán được anh vương sở hạ huyên cùng tam hoàng tử sở nguyên thịnh liên thủ chuẩn bị phát động cung thay đổi nghĩ tới đây thẩm thiền trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang hung hăng trừng liêu sở hạ huyên một mắt lập tức lại đem mắt quang phóng tại thái tử sở nguyên bắc trên thân tiến lên một bước bài nói thần bái kiến thái tử liền hạ không biết thánh thượng như thế nào hướng thẩm thiền gật gật đầu thái tử sở nguyên bác há mi thầm thiền cuối cùng không tiếp tục hỏi cái gì quét đám người một mắt thu hồi ánh mắt suy tư ứng phó như thế nào cục diện dưới mắt đang lúc mọi người trong chờ mong hai tên giáp sĩ giơ lên giường em đi ra hai bên phân biệt đứng vững tiểu vĩnh tử cùng tam hoàng tử sở n g u y ê n thịnh không phải thánh thượng sở hạo nhiên là ai nhìn đám người lập tức đứng dậy duy chỉ có sở hạ o vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đế nhìn trong mắt mọi người từng có một tia kinh ngạc lập tức liền đem mắt quang phóng tại thánh thượng sở hạo mặc dù bên trên mà đối mặt đám người khác nhau ánh mắt thánh thượng sở hạo nhiên phảng phất chưa tỉnh đóng chặt hai mắt phải không từng tại tiểu vĩnh tử kéo dài thanh âm bên trong thánh thượng sở hạo nhiên cuối cùng mở tóm ắ t đảo qua đám người một mắt sở hạo nhiên đem mắt quang phóng tại anh vương sở hạo huyên trên thân mà sở hạo huyên thì mục vô biểu tình nhìn thẳng vào mắt hắn nhìn thấy sở hạo huyên thân sắc nhất là trong mắt không sợ c ũ n g không nói gì sở hạo nhiên đột nhiên n ở nụ cười n ự c cười lấy c ư ờ i nhưng là ho khan nhìn tiểu vĩnh tử trên mặt một hồi gấp gáp vỗ nhẹ thánh thượng sau lưng của nói thánh thượng ngươi đ ừ n g nội long thể quan trọng sở hạo nhiên tiếng ho khan càng lúc càng lớn khuôn mặt gầy gò cũng biến thành đường hồng cuối cùng càng là ho ra mọc nữa những chặt lông nhìn thái tử sở nguyên bắc thượng phía trước một bước đ ẩ y r a tam hoàng tử sở nguyên thịnh một mặt ân cần nói phụ hoàng sáu kéo dài thanh nhãm bên trong sở nguyên bắc lại không biết nói cái gì chỉ có thể phát ra một tiếng y ế u đớt thở dài bây giờ thầm thiền cũng là một mặt ân cần bài nói thánh thượng ngươi đ ừ n g đội âm mưu quỷ kế cuối cùng không ra gì vung kẽ phất tay ra hiệu đám người không sao sở hạo nhiên t r ư ơ n g miệng nói đạo nghị c h â m t ừ dụ một đời minh quân chấp trưởng triều đình hơn mười năm đại quyền trong tay đáng tiếc một chiêu thua đầy bàn thua suy nghĩ một chút thực sự là bậc cười bất quá huynh đệ chúng ta bảy cái thật đúng là không có một cái nào kẻ v ngươi lúc nào đưa tay vào cấm vệ ba ngàn cấm vệ chính là thánh thượng sở hạo nhiên tiếp thân thị vệ cả ngày không rời hắn tả hưu không chỉ có võ công cao cường đối với thánh thượng sở hạo nhiên càng là trung thành tuyệt đối nhưng chính là như thế một chi thân vệ lại rơi vào sở hạo huyên trưởng không đem thánh thượng bọn người nhốt lại sở hạo nhiên làm sao có thể không hiếu kỳ cùng thánh thượng sở hạo nhiên đối mặt phúc chốc sở hạo huyên trương khẩu vấn đạo đại ca thật muốn biết nói đến đây ngừng lại sở hạ huyên lộ ra một cái cao thâm mặt chắc thân sắc truyền khẩu nói chỉ cần bây giờ hạ chỉ chuyển vị thịnh q u â vương lao ngũ liền nói cho đại ca hết、thảy. Dưỡng tâm điện đám người không phải hoàng thất kiêu tử chính là triều đình trọng thần đã sớm đoán được liêu sở hạ huyên ý đồ có thể nghe hắn chính miệng nói đến sắc mặt vẫn là biến đổi chỉ là có người vui có người buồn thôi nhất là tam hoàng tử sở n g u y ê n thịnh trên mặt có khó che giấu kích động đưa tay lấy ra một phương màu vàng sáng thánh chỉ, há miệng nói phụ hoàng trần đại nhân còn chưa chờ thánh thượng sở hạo nhiên mở miệng thầm thiên quá to làm càn các ngươi loạn thần tặc tử cũng nghĩ kế thừa đại vị không cảm thấy được cười đang khi nói chuyện thầm thiên tiến lên một bước đem thánh thượng sở hạo n ê n bảo hộ ở sau lưng chừng sở hạ u y ê n nói anh vươm ra thần cuối cùng lại kính ngươi một tiếng ngươi nếu bây giờ hướng thánh thượng tịnh tội t h â n ác hẳn cầu thánh thượng tha cho ngươi một mạng không phải vậy trước tiên bước qua thần thi thể lại nói tại thẩm t h i ê n mở miệng mới bắt đầu sở hạ huyên còn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i có thể cuối cùng nghe hắn âm thanh vang vang có lực nhìn lại hắn kiên định khuôn mặt sở hạ huyên không khỏi sửng sốt một chút mà liền tại bây giờ môn hạ hầu bên trong hầu c h i bạch tiến lên một b ư ớ c cùng thẩm t h i ê n đứng s ó n g vai chậm rãi nói lao thần cũng coi như một cái nhìn thấy hai người thân sắc sở hạ huyên tại nắn ngủi yên lặng đi qua thật nợ nụ cười nhưng l ạ đem mắt quang phóng tại trần bách hàn trên thân cười nói, 1130 quyển bốn t r i ề u đình năm trăm bảy mươi tám đại kết cục trần bách hàn chấp trưởng tỉnh trung thư triều đình ban bố đông đảo chiếu thư thanh chỉ phần lớn có trần bách hàn viết bởi vậy sở hạ huyên muốn xoán vị đang cần trần bách hàn ủng hộ nhìn qua anh vương sở hạ huyên trần bách hàn c ư ờ i hỏi anh vương già ngươi cho rằng lão phu sẽ viết sao nhẹ lay động lắc đầu sở hạ huyên lộ ra t i ế t hận thần thái há m i ệ n g nói đều nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt xem ra chư vị đại nhân cũng không nguyện làm tuấn kiệt như thế cũng tốt thay đổi triều đại cũng nên thấy chút máu đại ca ngươi nói bản vương lấy trước ai khai đao phẫu thuật hào đầu nhìn chăm ch sở hạo nhiên trương miệng nói đạo lão ngũ ngươi mặc dù đã không chế cấm quân cùng cấm vệ cũng chỉ là không chế hoàng thành thôi nghĩ danh chính luôn thuận leo lên đại vị cuối cùng cần chấm t r u y ề n triệu cùng c h ấ n quốc huyên thay ngọc cho nên chấm cũng không phải không có gì cả vì cái gì không hào h ả o nói chuyện sở hạo huyên gật gật đầu há miệng nói thành như đại ca lời nói thần đệ chỉ là đã không chế hoàng thành lo lắng chậm thì sinh biến cũng chỉ có thể lấy lôi đ ỉ n h c h i lực đem hết thẻ trưởng không trong tay chờ ván đã đóng t h u y ề n chúng đại thần cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận này cục h o nên đại ca ngươi cũng không cần vọng tưởng kéo dài thời gian lập tức viết xuống chiếu thư không phải vậy đừng trách thần đệ v người tới tại sở hạ huyên trong tiếng hét vang hai tên h ắ c giáp thị vệ sài bước đi đi vào lại thẳng tắp đi đến thái tử sở nguyên bắc bên cạnh thân bắt hắn lại thấy mọi người sắc mặt đại biến bây giờ hầu tri bạch như muốn có hành động thế nhưng mấy chục m ũ i tên giơ lên thẳng tắp hướng về phía đám người nhường hầu tri bạch không dám có bất kỳ di động thấy vậy sở hạ huyên h á o n i ệ n g nói này mới đúng mà hầu đại nhân từng là thần cơ bí chủ tướng võ công cao cường nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có hầu đại nhân võ công tên nọ này sắc bén nghĩ đến hầu đại nhân tràn đầy cảm xúc hung hăng chừng liếu sở hạ huyên một mắt hầu c h i bạch cuối cùng chưa từng mở miệng nhất thanh lanh hử phía sau quay đầu đi mang đến nhắm mắt làm ngơ nhìn qua thánh thượng sở hạ n h i ê n sở hạ huyên há miệng nói đại ca ngươi vẫn là hạ lệnh chuyển vị thịnh quận vương a không phải vậy sáu tại sở hạ huyên kéo dài thanh â m bên trong tối sầm giáp thị vệ đưa tay rút ra hoành đao gác ở liếu sở nguyên b á t đầu vai sở hạ n h i ê n c h ầ m c h ầ m liếu sở hạ huyên phúc chốc há miệng nói chuyển vị nguyên thịnh cũng không phải không thể chỉ là lao ngũ ngươi thật chỉ cam tâm làm nhất chính vương lời đến cuối cùng sở hạ nhiên càng là ý vị thâm trường p h ủ tam hoàng tử sở nguyên nhìn thấy phụ hoàng ánh mắt cho dù phụ hoàng bản thân bị trọng thương không còn sống lâu nữa nhưng mà nhiều năm uy thế vẫn là để sở nguyên thịnh cảm thấy một trận hàn ý không dám cùng hắn đối mặt chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần trước tiên miệng đáp nhi thần tin tưởng ngũ t h u ố c phụ hoàng ngươi vẫn là sớm lập chiếu thư tránh khỏi dưỡng tâm điện thấy máu q u ấ y nhiều phụ hoàng tĩnh dưỡng không nghĩ tới ngươi nguyên thịnh còn có tâm tư quan tâm phụ hoàng thương thế a có chút ít châm chọc trong tiếng gà o t h é t thánh thượng sở hạo nhiên lần nữa ho khan sen lẫn huyết mau nhìn phải đám người kinh hãi không thôi phụ hoàng không nhịn được trong tiếng kinh hô sở nguyên bắc giống như muốn đỡ lấy nâng thánh thượng sở h ạ o nhiên thế nhưng hắn vừa nhấc chân lên thị vệ lạnh như băng hoành đao đã chống đỡ tại hắn trên cổ họng nhường hắn không dám vọng động thánh thượng sở h ạ o nhiên tiếng ho khan càng diễn ra càng mãng liệt cho nên gầy g ò thân thể run dày không chắc nhìn tiểu vĩnh tử phù phù một tiếng quỷ dạp xuống anh vương sở hạ huyên trước người dập đầu bài nói anh vương già, thánh thượng bệnh nặng tiểu nhân cầu ngươi truyền thái ý trước tiên cho thánh thượng trật trị nhìn qua thánh thượng sở h ạ n nhiên bộ g á n g thế thảm sở hạ huyên cũng là thổn thức không thôi có thể cuối cùng nhịn được tất cả sớm đi t r u y ề n vị thịnh quân vương bản vương cũng tốt sớm đi t r u y ề n thái ý đi vào vì thánh thượng trần trị nói đến đây sở hạo huyên nhìn chằm chằm thánh thượng sở hạo nhưng nói đạo đại ca ngươi ngàn vạn lần chớ trách lao ngũ tân v ă n là vô tình nhất đế v ư ơ n g ra h ú n g chi hôm nay đủ loại tất cả bởi vì ngươi dựng lên hơn nửa ngày đi qua sở hạo nhiên mới nhịn được ho khan chỉ là khí tức càng ngày càng yếu có chút ít cảm khái thở dài là vô tình nhất đế vừng ra quả thật như thế tiếng thở dài bên trong sở hạo nhiên trương miệm nói đạo tiểu vĩnh tử đỡ chấm đứng lên hầu khanh chấm khanh tránh ra nghe được thánh thượng sở hạo nhiên mà nói, Tiểu Vĩnh Tử Vĩnh đối mặt h phúc chốc sở hạo huyên t minh bạch thánh thượng sở hạo nhiên ý đồ vẫn là háo nghiệm nói một điểm hóa công tán không phải vậy lấy tiểu thất tính tình như thế nào như thế sống yên ổn hơn nữa nếu không phải đáy lòng trách cứ đại ca tiểu thất làm sao lại không nói lời nào tiểu thất ngươi nói xem đúng đại ca ngươi không phải muốn chuẩn bị tiểu thất nếu là nguyên bắc không thể thay đổi đại ca tâm lý hạ cái chính là tiểu thất đại ca cho ngươi thời gian một nén nhang chào ngươi x i n cân nhắc trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ nhìn sở hạ vũ một mặt cười khổ thu hồi tất cả cảm xúc chỉ là tại đứng dậy một khắc sở hạ vũ hai chân không ngừng sai sử run dày lên cuối cùng đỡ lấy cái ghế mới đứng vững thân thể nhìn qua ngũ ca sở hạ h u ê n sở hạ vũ khẽ cười nói ngũ ca ngươi đến tột cùng cho tiểu thất uống cái gì ta thế nào cảm giác tay chân đều không nghe sai sử đang khi nói chuyện sở hạ o vũ cố gắng g ơ chân lên bước nhưng mà cứng rắn động tác p h n g phất bập bẹ học theo tiểu hài suýt chút nữa ngã nhào trên đất nhìn tiểu vĩnh tử vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy phất tay ra hiệu tiểu vĩnh tử không ngại sở hạ o vũ lần nữa bước ra một bước cuối cùng thất tha thất thểu đi đến thánh thượng sở hạo nhiên giường em phía trước đặt mông ngồi liêu thượng đi há miệng nói đại ca tiểu thất chưa từng phát hiện đi đường cũng là khó khăn như vậy cho ta mượn ngồi một lát nói đến đây hít sâu một hơi sở hạ vũ giống như bình phục lại trong ngực khuấy động đối với thánh t h ư ợ n g sở hạo nhưng nói đạo đại ca tiểu thất biết lỗi rồi ngày đó không nên làm cho tinh khí trẻ con. sở hạo nhiên biết sở hạo vũ đang nói cái gì lắc đầu nói huynh trưởng như cha đại ca chưa bao giờ trách ngươi ngược lại là tiểu tử ngươi có thể tha thứ đại ca đại ca cũng liền thỏa mãn những năm này đại ca thua thiệt ngươi rất nhiều sở hạo vũ lắc đầu cười nói thân huynh đệ sao phải nói nhiều như vậy t h ú n g chi đại ca thân là đế vương coi như vì thiên hạ suy nghĩ nói đến đây sở hạo vũ quay người nhìn phía ngũ ca sở hạ o huyên cười hỏi ngũ ca hai người chúng ta ước định còn hữu hiệu sao sở hạ huyên không rõ sở hạ vũ vì cái gì hỏi như thế lại tại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn chỉ là thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào trầm giọng nói ngũ ca đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được khẽ gật đầu một cái sở hạ o vũ thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại há miệng nói hôm nay này cục đại ca muốn b ứ ớ c cái bóng đi ra ngũ ca muốn chấp trưởng đại quyền đến n ỗ i tiểu thất cũng có sở cầu tiểu thất muốn nhìn một chút chư vị ca ca tâm ý nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ nhìn chằm chằm ngũ ca nói ngũ ca ngươi như chấp trưởng đại quyền đang ngồi đám người có phải hay không đều phải chết sở hạ o vũ mà nói nghe sở hạ o u y ê n thần sắc biến đổi há miệng muốn phản bác có thể cuối cùng không có lên tiếng thế vậy sở hạo làm sao không biết đáp án gật gật đầu lần nữa nhìn về phía đại ca sở hạo nhiên v ấ n đạo đại ca tiểu thất biết ngươi còn có lưu hậu chiêu đã đến tình trạng này vì cái gì còn che giấu nhìn đại ca sở hạo nhiên thần sắc khẽ biến sở hạo vũ lại nói tiếp là tiểu bác phương tam ca lập tức t h a n h thượng sở hạo nhiên sắc mặt đại biến có lẽ là bị sở hạo vũ đoàn chúng tâm tư mà đồng thời biến sắc còn có thái tử sở nguyên bắc cùng anh vương sở h ạ o huyên nhất là sở h ạ o huyên trong mắt càng là nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo q u ắ to tiểu thất ngươi đến tột cùng ý gì sở hạo vũ nhẹ lay động lắc đầu đạo ngũ ca ngươi làm sao còn không rõ tiểu bác thương cũng không lo ngại nghe được sở hạ o vũ mà nói sở hạ o huyên trầm ổn thân thể càng là run một cái mặt mũi tràn đầy không thể tin được hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m đại ca sở nhưng nói đạo đại ca nguyên lai、like、ngươi đã sớm đào xong hố chờ thần đệ nhạy à thật đúng là giỏi tính toán bất quá tiểu bác bây giờ tại trong tay của ta ngươi muốn thế nào đang khi nói chuyện sở hạ o huyên một cái lắc mình liền xuất hiện tại sở nguyên bắc bên cạnh thân đưa tay một thanh nhuyễn kiếm gác ở đầu vai của hắn trường kiếm lạnh như băng tản mát ra muốn cắn người khác tia sáng sáng sở hạc mà là nhìn qua sở h ạ o vũ vấn đạo tiểu thất ngươi chừng nào thì nhìn ra được nhìn qua đại ca sở h ạ o nhiên sở h ạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười từ tốn nói đoán đoán tự nói âm thanh bên trong sở h ạ o nhiên đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền a cấp đại tiểu đứng lên chỉ là cười đến cuối cùng dẫn động thương thế lại h o khăn nhìn sở h ạ o vũ vội vàng vỗ đại ca phía sau lưng nói đại ca chớ cười chớ cười ngươi cũng không phải không biết tiểu thất từ nhỏ liền nghịch ngợm khó khăn ngưng cười sở h ạ n nhiên trương miệm nói đạo tiểu từ ngươi a còn cùng hồi nhỏ một dạng n g h m bất quá bây giờ đại ca cũng muốn nhìn ngươi như thế nào giải quyết này c lời đến cuối cùng sở h ạ o nhiên trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười gật đầu một cái sở h ạ o vũ há miệng nói tiểu thất đã đáp ứng ngũ ca cho phép hắn một nhà lao tiểu rời đi kinh thành đi tới m ạ c bắc đến nỗi tiểu thất ta cũng sẽ rời đi kinh thành địa phương nhỏ b ả y sớm nghĩ kỹ linh nam mang theo một nhà lao tiểu không quay lại kinh thành nhìn chằm chằm sở h ạ o vũ sở h ạ o nhiên t r ư ơ n g miệng nói đạo chuyện cho tới bây giờ tiểu thất ngươi cũng không có đề cập cái bóng có thể làm cho ngươi đau khổ duy trì đang ngồi chỉ có một vị trần đại nhân tại thánh thượng sở hạo nhiên kéo dài trong lời nói mọi người thần s ắ c lập tức biến giống như không thể tin được trung tư h lệnh trần bách hàn lại là thiên đâm thủ lĩnh đối mặt đám người khác nhau ánh mắt trần bách hàn thần sắc bình tĩnh cũng không phủ nhận ngược lại há miệng nói từ triệu vương hướng diệt vong trên đời không còn cái bóng chỉ là theo như nhu cầu bất quá lao phu ngược lại là rất yếu kỳ thất vương ra ngươi chừng nào thì nhìn ra được hắc hắc ngàn vạn lần đ ừ n g lại nói đoán sở hạo vũ gật gật đầu há miệng nói lần này thật không phải là đoán mẫu hậu hạ táng đêm đó bản vương liền nhìn thấu đại ca cùng cái bóng phía dưới bất cờ muốn làm sao đi trong lòng buồn khổ cũng không người thổ l ộ hết đột nhiên nghĩ đến một chuyện đi liên hoa sơn trang ba thọ tạ đông lân từng gặp tiểu phà một m mặt lưu lại vài thứ sưng suốt một lát trần bách hàn lập tức vừa cười đứng lên há miệng nói cẩn thận mấy cũng co sơ sót xem ra ba thọ cũng muốn hổ bối leo lên đại thống nói đến đây ngừng lại trần bách hàn há miệng nói thất vương ra lao thần đã sớm mô phỏng hào thánh chỉ từ vương ra ngươi đăng cơ lập mùi thơm là hoàng hậu hoàng thụy vì thái tử đang khi nói chuyện trần bách hàn từ trong tay háo lấy ra một phong màu vàng sáng thánh chỉ cầm tới thánh thượng sở h ạ mặc dù phía trước n h ì n Trần、bách、Hàn thần sắc cung kính, thấy Bách h sắc sở ạ o nhiên đột nhiên nợ nụ cười, miệng nói, Trần、Đại、Nhân, chúng há cười, Đại đột t a quân thần hai người đánh cờ năm, ngươi nhận nào ứng. Nhẹ thức thế hai chấm A mười cờ đáp sẽ liêu thanh trần bách hàn thần sắc không đổi nói ngoại trừ thất vương g i a thánh thượng còn có thể chuyển vị cho ai làm trần bách hàn dứt lời phía dưới áp giải thái t ử sở nguyên bắc một cái thị vệ vung đao xẹt qua sở nguyên bắc cổ họng mang theo một vòng huyết hoa như thế tiên diễm đối mặt cái này thay đổi bất ngờ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người chính là sở hạ h u ê n trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc hoảng sợ nói ngươi xấu, đang lúc mọi người chăm chú t r â n bách hàn thần sắc bình thản nói đừng quên sinh một đời tông sư còn tại lao phu trong khống chế huống chi lưu tin thật không biết thánh thượng sớm biết thánh giáo tại lao phu trong khống chế vì cái gì còn chọn chúng anh vương ra làm đá đặt chân nói đến đây n g ừ n g lại t r â n bách hàn nhìn qua thánh thượng sở hạo nhưng nói đạo thánh thượng ngươi trước bị đừng quên sinh gây thương tích thua một đứa con anh vương điện hạ lại thua một đứa con ván này ngươi thua tận mắt nhìn thấy thái tử sở nguyên bác tử vong sở hạo nhiên tất cả hy vọng trong nháy mắt phá diệt vốn làm ệ n h mọi khuôn mặt không còn một tiêm à u sắc ý chí lan xa nói đúng vậy à thua giang sơn a bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạo nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m trần bách hàn nói trần đại nhân thắng thua lại như thế nào chẳng lẽ ngươi thật có thể trưởng không tiểu thất nhìn qua thánh thượng sở hạo nhiên trần bách hàn thần sắc cũng có chút phức tạp trần mặc phút chốc há miệng nói thánh thượng n g ư ơ i ta mấy chục năm quân thần thần sao dám nói thắng ngươi bất quá là hoàng tuyền lộ có một b ạ n thôi nghe trần bách hàn như thế nói đến sở hạo nhiên đầu tiên là xưng sở lập tức liền cười ha ha nói như thế rất tốt hoàng tuyền lộ cũng không cô đơn lời đến cuối cùng sở hạo nhiên thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại nhìn qua sở hạo đại ca thích nhất người câu kia ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi đảm đường chớ gọi đại ca phụ hoàng thất vọng lời đến cuối cùng sở h ạ n nhiên nắm lên ngự bút giống như dùng hết tất cả sức lực tại chân bách hàn sớm mô phỏng tốt trên thánh chỉ viết xuống đại danh nhìn thấy đại ca nhất bút nhất họa viết xuống cái kia chữ sở sở hạ vũ không khỏi nhớ tới phụ hoàng dạy mình viết chữ thời điểm tình cảnh cái này sở là phụ hoàng sở là đại ca sở là ta đại sở sở sáu bất giác ở giữa nước mắt đã mơ hồ ánh mắt